bị đ ấ m một đ ấ m té nhào h ọ c máu tươi chưa tỉnh thần quy trần đã thấy cổ áo mình bị thiên bảo nắm lấy lôi lên thiên một cú đấm vào giữa mặt tóe đơm đớm mắt tầm như có bề gì tao giết mày một tay chóng ngồi lên trên nền gạch quy trần thiểu não anh giết tôi đi tôi chẳng thiết sống làm gì nữa một cây trôi đạp chát vào d a i đau điếng giọng nhã ca chua như giấm phải rồi thứ khốn nạn cầm thú như mày sống làm gì cho chật tầm như chết rồi không cần thiên bảo ra tay tao cũng mổ bụng lột da mày đồ độc ác cây roi trên tay nhã ca lại nhung lên đập túi bụi xuống người quy trần thứ roi bằng may ấy nghiến vào da thịt như dao cắt nhưng quy trần không cảm thấy đau một chút nào cũng không cảm thấy giận hờn trách móc kẻ đã đánh mình bởi tội của anh gây ra quá lớn không nước nào rửa sạch chỉ ba phút nữa thôi nếu không gì nửa chai rượu uống còn chưa hết trên bàn khiến anh phải trở lại lấy tâm như đã chết rồi trời ơi một cái chết thật thê lương khủng khiếp hình dung lại thôi mà quy trần còn nghe c h ó á n g váng cả mặt mày anh thật không sao quên nổi hình ảnh tâm như lúc đó nằm sóng sò giữa d ũ n g máu gương mặt cô tái xanh bất động trụng rời cả tay chân quy trần tỉnh ngay cơn say rượu c á p tóc đưa tâm như vào bệnh viện anh chẳng biết làm gì hơn là gọi điện thoại cho khả doanh tới giúp hiện tại trong túi anh không còn đến ba trăm ngàn nữa chưa đầy năm phút sau khi nhận được tin khả doanh lập tức đến ngay có cả thiên bảo và nhã ca cùng dự nữa nghe anh kể đầu đuôi câu chuyện thiên bảo đã không nén được lòng d ù n g tay đánh anh ngay nhã ca cũng thế cũng không nể nang gì vừa đánh vừa chửi anh như một loài cầm thú còn khả doanh q u y trần lạ lùng cho thái độ của cô nghe xong câu chuyện cô chẳng có phản ứng gì chỉ tái mặt lặng người đi bây giờ mới bước đến gần đỡ cây roi trên tay nhã ca cất giọng trầm đủ rồi có giết chết anh ta cũng vậy thôi để tâm trí lo cho tâm như kìa hãy cầu trời khấn phật cho nó t a i qua n ạ n khỏi lời của khả doanh có tác dụng ngay không chỉ nhã ca ném bỏ cây roi thiên bảo cũng thôi ngay nét mặt hầm hầm đồng hướng mặt về phòng cấp cứu cả ba đồng chắp tay khấn g i á i trên cao kia có phật trời không hướng mắt qua ô cửa nhìn lên bầu trời xanh trong giấc quy trần thầm tự hỏi xưa nay anh không tin trời phật cũng như không tin vào một điều gì cả nhưng mà hôm nay đây quy trần nghe hy vọng anh mong mỏi trên cao kia hãy thật sự tồn tại một đấng vô hình thật sự có quyền năng quyền diệu như dân gian truyền tụng để có thể nghe lời cầu nguyện của khả doanh thiên bảo nhã ca kia và thậm chí của quy trần này nữa xin cứu g i ớ t xin mạng tâm như xin cho cô đừng có mệnh hệ gì bù lại anh xin được ăn chay một tháng vai đến đây lòng quy trần nghe thắt lại anh hối hận thật nhiều lẽ ra anh không nên nói với tâm như những lời tàn nhẫn ấy tâm như tha lỗi cho tôi tôi không cố tình sỉ nhục tâm như chỉ tại cú sốc nặng nề về niềm tin ấy khiến tôi không kiềm chế nổi lòng tỉnh lại đi tâm như tôi ngàn lần xin lỗi cô cô có mệnh hệ nào trọn đời này lương tâm tôi sẽ không ngừng trai rứt cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở không hẹn mà cả bốn cùng ùa ngay lại quy trần là người lên tiếng hỏi đầu tiên bác sĩ tình trạng tâm như thế nào rồi cô ấy có khỏe không đưa mắt nhìn một lượt cả bốn vị bác sĩ thở hát ra buồn bã tình trạng không đến nỗi nào ngạt một điều cô ấy mất máu nhiều quá mà lượng máu của cô ấy lại thuộc nhầm máu hiếm nên giữa tình hình căng thẳng bỗng g i a n g lên giọng khả doanh trong trẻo không sao đâu ạ cứ lấy máu của cháu là được ạ cháu và tâm như cùng nhóm máu vị bác sĩ tỏ ý nghi ngờ sao cô biết nhã ca gật đầu xác nhận đúng rồi ạ khả doanh và tâm như cùng nhóm máu O cháu nhóm máu b kết quả được ghi rõ ràng trong phiếu xét nghiệm ạ lần đó trong xưởng mai có một chị bị hiv chúng cháu sợ quá nên rủ nhau đi kiểm tra thử ạ được rồi vậy thì cô theo ta cắt ngang lời kể của nhã ca vị bác sĩ gật đầu gấp gáp khả danh hối hả bước đi ngay trong tiếng thở dài tiếc trẻ của thiên bảo anh cũng thuộc nhóm máu b không thì đã truyền cho tâm như thay cho khả danh rồi không sao đâu lấy tay che miệng nhã ca cười khúc khích mai mốt tới phiên em anh cho cũng kịp mà thiên bảo trường đôi mắt nói bậy mau nhỏ nước miếng nói lại đi anh chẳng có máu thừa để phí cho em làm mấy chuyện g i ả i khờ đâu nhã ca trùng vai gật đầu ngay biết rồi biết rồi người ta chỉ quan tâm đến mỗi tâm như thôi em thì n h ầ m nhò gì chứ ngưng một chút nhã ca lại thở dài ra thiệt càng nghĩ càng tức cho nhỏ tâm như ngu ngốc người tốt như anh bảo đây chẳng chịu yêu yêu chi thứ sở khanh đốn mạc cho khổ thân khổ bạn ra thế bây giờ quy trần mới hiểu vì sao thiên bảo nổi trận lôi đình với mình như thế anh yêu tâm như hơn cả bản thân như nhã ca đã nói ư không đâu quy trần không tin trên đời này có một tình yêu cao thượng đến thế không thể nào có chuyện yêu ai đó hơn bản thân mình được nhất là khi kẻ đó với mình không cùng chung máu mũ ruột trà ngay cả cha mẹ người sinh ra anh còn ghét bỏ anh như thế thì làm sao có chuyện yêu thương một người xa lạ chứ nhưng rõ ràng anh đã thấy khả doanh chẳng tiếp thân mình hiến máu cứu tâm như trước mắt kia mà quy trần không hiểu nổi sao khả doanh phải làm như thế cô không sợ đau sao anh cũng thuộc n h ớ máu ô đây sao lúc nãy nghe bác sĩ bảo tâm như sắp nguy vì thiếu máu anh không hề có ý định này anh có gì khác bọn họ chăng khả doanh sao lâu ra quá giọng thiên bảo nôn nóng cắt ngang dòng suy nghĩ của quy trần n g ẩ n lên anh thấy nhã ca cắn móng t a y lo lắng chắc nó sắp ra rồi à để em ra căn tin mua sẵn cái gì bồi dưỡng nó cả anh và em nữa một ngày rồi có bỏ bụng gì đâu như chợt nhớ nhã ca lăn xăn g quýnh quán thiên bảo gật đầu ừ phải rồi em xuống căng tin mua một phần bò bít tết và một ly trà đường thật đ ậ m khả d a n h vừa mới cho máu phải ăn uống như vậy mới hồi sức được nhã ca quay đầu lại còn anh thiên bảo xua tay t ầ m như còn nằm đó anh ăn không nổi nhã ca trừng mắt không n ổ i cũng phải ăn em sẽ mua một tô phở tái niêm nhiều hành đúng khẩu vị của anh nhà ca đi rồi ngoài hành lang bây giờ chỉ còn lại hai người h u y trần và thiên bảo hai tình địch mỗi người một góc gờm gờm mắt nhìn nhau không gian như đông đ ặ t lại và nó sẽ nổ tung nếu cánh cửa phòng hồi sinh không kịp thời bật mở cô y tá bước ra nhìn cả hai người d ị ệ u vọng ai là thân nhân của khả doanh xin mời vào phòng chăm sóc cho cô ấy khả doanh có chuyện rồi ư thiên bảo ấn người lên lo lắng quy trần thấy mình cũng bật nhỏm người đứng dậy cô ấy không sao chỉ hơi mệt vì cho khá nhiều máu đó thôi cô y tá cười cười chăm sóc bồi dưỡng vài ngày là khỏe lại ngay gật đầu thiên bảo thở phào ra quy trần cũng nghe tim mình nhẹ nhõm tôi sẽ vào với khả doanh tôi là anh của cô ấy vừa tiến lên chưa kịp bước vào thiên bảo đã dội quay lưng nghe cửa phòng cấp cứu bật mở giọng bác sĩ ồm ồm ai là thân nhân của cô tâm như xin mời mua thuốc d i ù m dạ tôi ạ bằng thái độ khẩn trương thiên bảo quýnh quán bước nhanh đến bên người bác sĩ chụp to thuốc anh chạy như bay xuống cầu thang ra hiệu thuốc như quên mất khả doanh rồi bao giờ người yêu cũng quan trọng hơn em gái hiểu lầm cô y tá nhìn theo lắc đầu chê trách rồi như chợt nhớ cô quay lại nhìn quy trần cười tủm tỉm anh ta đã đi rồi bây giờ cơ hội của cậu đấy cơ hội à quy trần ngớ người ra không hiểu cô y tá lại vui vẻ thôi đừng làm bộ nhìn qua tôi đã biết cậu là người yêu của khả doanh rồi ngừng một chút cô lại nói thêm nãy giờ bị anh của cô ta cản mũi kỳ đà cậu bực lắm phải không không ngờ bị hiểu lầm tai hại quy trần á p úng câu chuyện dài dòng rắc rối thật khó tìm từ thanh minh trong một vài câu ngắn ngủi tin vào nhận định của mình cô y tá vui vẻ đẩy quy trần vào phòng hồi sức gì nữa mau mau tranh thủ đi cánh cửa sập lại sau lưng cô y tá đã đi mất quy trần d ụ n g về hướng mắt về phía trước trên chiếc giường trải tráp trắng tót khả doanh đang nằm thiêm thiếp gương mặt xanh xao mệt mỏi bỗng thấy ngại quy trần nghe tim g i ấ y lên nỗi lo sợ mơ hồ hệt như ngày xưa lỡ tay làm bể chiếc bình cổ quý của cha đứng nhìn đóng miễn chai không biết phải làm gì lỗi do mình tất cả lương tâm trai trước quy trần chỉ muốn làm ngay một điều gì đó để đền bù nhưng làm gì bây giờ anh không biết cái đầu khẽ lai động trên giường khả i doanh mở bừng mắt dậy nhìn thấy quy trần đôi mắt cô mở tròn do ngơ ngác nhã ca thiên bảo đâu tâm như đã gặp chuyện gì hốt quãng cô chống tay ngồi d ụ c dậy tâm như làm sao rồi nắm tay quy trần khả i doanh lo lắng bế bổng cô lên đặt xuống giường quy trần lắc đầu nghe giọng khàn g đi lạ l ắ m cô ấy không sao cả anh nói dối không thì nhã ca và thiên bảo chẳng bỏ mặt tôi cho anh thế này đâu quy trần trầm giọng thầm ngạc nhiên trước thái độ của khả doanh họ chẳng bỏ mặt cô mệt như vậy yếu như vậy không lo mở mắt ra đã nghĩ ngay đến an nguy của tâm như như vậy khả doanh lại lên tiếng hỏi thế họ đâu rồi quy trần thở hắt ra nhã ca xuống căng tin mua thức ăn thiên bảo mua thuốc cho tâm như thật à khả i doanh vẫn chưa tin lắm nhìn mặt cô nhợt nhạt tay chân run g r ả y nói chẳng ra hơi quy trần bỗng nghe bực bội sao không thật ai nói dối cô làm gì chứ mệt không chịu nằm tịnh dưỡng cứ nói hỏi có k h á t nước không hả có gật đầu khả doanh liếm dành môi khô k h ó c của mình quy trần bước lại bàn rót cho cô ly nước không hay lần đầu tiên trong đời mình làm việc hạ mình này bưng ly nước đến bên giường tự nhiên thấy quê quê quy trần chìa ra trước mặt khả doanh rồi không nhìn đến cô anh gắt gỏng nè uống đi c h ó n g tay ngồi dậy một lần nữa khả doanh nghe đất trời say sẩm gắn gượng hết mình cô t run g t run g đưa tay về phía ly nước gắt lên rồi quay lại thấy khả doanh cầm cái ly không dững quy trần lại bực mình làm gì lâu vậy cầm không nổi thì lên tiếng cố gắng lỡ bể ly thì sao hả rồi đưa tay giằng lại ly nước quy trần kề vào miệng giúp khả doanh cô chưa kịp uống ngụm nào cánh cửa đã bật mở ra rồi giọng nhã ca g i a n g lớn lại giở trò gì đây hả một lần làm khổ tâm như chưa đủ lại muốn chinh phục làm khổ khả doanh à l ì nước rời khỏi tay quy trần rơi xuống đất dở tan hai má nóng bừng hàm răng nghiến chặt chưa bao giờ quy trần nghe xấu hổ nhục nhã giường này anh mà muốn chinh phục làm khổ khả doanh à nếu không phải vì có lỗi trước với tâm như anh sẽ chẳng bỏ qua cho nhã ca đâu đưa mắt nhìn xuống đóng miễn chai dưới chân giường khả doanh hạ giọng đừng hiểu lầm quy trần chỉ muốn giúp mình thôi xì cái môi trề dài giọng nhã ca đanh đá giúp à không dám tốt bụng vậy đâu loại người như hắn làm gì có trái tim mà giúp đỡ cho ai chứ quy trần trừng đôi mắt đúng vậy tôi không biết giúp người đâu chỉ giả giờ tìm sự thương hại ở khả doanh để các người đừng làm khó dễ tôi thôi quay sang khả doanh d ị ệ u vọng nói vậy còn nghe được k h á t nước à uống cái này đi tăng năng lượng đó khả doanh thở ra đưa mắt nhìn quy trần một cái uống một hơi cạn sạch ly nước trên tay bạn nhà ca lại lấy ra một cà mên phở thơm lừng anh bảo bảo mua bò bít tết nhưng tao nghĩ phở dễ ăn hơn để tao đút cho mày ăn nha được rồi khả doanh dằn lấy cái cà mên tao có liệt đâu mà phải đúc mày cũng ăn một chút với tao đi nhà ca cười t r ạ n g trở tao ăn rồi còn mua cho anh bảo một cà mên nữa nhưng của mày đặc biệt hơn đưa mắt nhìn quy trần khả doanh như muốn hỏi lại thôi bên kia tình cờ bắt gặp t i ê nhìn n của khả doanh biết cô muốn hỏi gì quy trần quay người buồn bã số tiền ba trăm n g à n còn lại lúc sáng anh đã đóng hết cho tâm như nhập d i ệ n rồi bây giờ cái bụng nghe đói muốn ăn cũng không ăn được quy trần thấy buồn cười thấm t h i ế t câu lên d o i xuống chó của cuộc đời rồi ngày tới sẽ ra sao anh cũng không buồn biết nữa bây giờ chỉ ước một tô phở đầy thịt như của khả doanh thôi sao đem toàn bộ số tiền đầu tư vào cổ phiếu và thua sạch ư nghe xong báo cáo của minh du ông bằng nhăn mặt cậu cố vấn đầu tư kiểu gì kỳ cục vậy không phải lỗi ở cậu à quy trần cố tình nói bỏ nên quyết định ngông cuồng được được cứ tiếp tục theo sát bảo vệ quy trần đặt cạch chiếc điện thoại xuống bàn đưa tay bóp tráng ông bằng thở ra một hơi dài mệt mỏi chưa đầy một tuần bước ra đời d ò n g gió đã bắt đầu dấy lên với thằng con của ông rồi b ộ t miệng lỡ lời làm con giận dỗi bỏ đi ông đau lòng lắm mấy lần chỉ muốn chạy đến bên con an ủi dỗ về rồi từ bỏ ý định thử thách con đi nhưng sau đó thấy nó cặp bồ với tâm như vui vẻ quá ông lại thôi không đến nữa dù sao quy trần cũng đã trưởng thành nên cho nó biết thế nào là cuộc đời là nghịch cảnh để thấu hiểu chân lý làm người biết yêu thương chia sẻ cho tâm sinh lý được điều hòa biết đâu một phút cạn suy nghĩ của ông lại làm nên gì quy trần sẽ cưới vợ rồi xin cho ông những đứa cháu mập tròn mũm mỉm ôi nghĩ đến điều này trái tim ông phơi phới ngập tràn niềm hạnh phúc ông có quyền hy vọng và tin tưởng lắm xưa nay quy trần có chịu cặp bồ đâu giờ sánh đôi cùng tâm như vui vẻ khắp sài gòn lại còn mua những h ộ p sòn xe quay tặng cô bé ấy một thay đổi diệu kỳ bất ngờ đến với ông không tưởng nổi t ầ m như sẽ là dâu của mình ông thoáng buồn rồi lại vui ngay thâm tâm ông thích cô bé khả doanh hơn nhưng chẳng sao đâu ai cũng vậy thôi m i ễ n g quy trần yêu là được rồi điềm điềm đốt nhang trước bàn thờ gia tộc ông không ngừng cảm ơn tổ tiên phù hộ cho dòng họ trần không tuyệt tự tuyệt tôn thành gia lập thất rồi quy trần sẽ trở thành một người bình thường hạnh phúc trong tình yêu sẽ khiến tâm hồn cởi mở hơn sẽ giúp nó hiểu thế nào là cảm thông và tha thứ cuộc đời ông không ngờ về già lại có hậu một cái hậu đẹp đẽ mà bất kỳ một truyện tiểu thiết nào cũng mong có được hẳn là vì ông ăn ở có đức biết quay đầu kịp lúc chỉ còn một tâm nguyện nhỏ thôi mong sao hạnh cầm hiểu cho tấm chân tình của ông mà trọng lòng tha thứ để ông được đem nửa cuộc đời còn lại đền bù cho bà hạnh phúc thanh xuân đã mất đi tiền tài danh vọng ông không cần gì cả chỉ mong được làm một người bình thường yên ổn trong hạnh phúc gia đình bên bà vợ hiền chiều chiều trước hiên nhà nhìn đàn cháu đùa vui cái ước nguyện nho nhỏ tầm thường của tất cả mọi người sao ông phải chờ đợi mong ước ba trăm triệu không phải là số lớn nhưng quy trần hẳn là buồn đau lắm lần đầu tiên thất bại không phải là chuyện nhỏ trong đời phải tìm cách an ủi nó thôi nhưng cách nào đôi mắt sáng lên ông nghĩ cảnh mình và hạnh cầm cùng đến thăm con nhìn thấy cha mẹ tay nắm tay hòa thuận quy trần chắc mừng vui lắm niềm đau thất bại phần nào sẽ ngu ngoai thưa ông tổng giám đốc ngày có khách chiếc mi rô trên bàn bỗng khọt khẹt rồi giọng cô thư ký g i a n g lên trành rọt giật mình khỏi cơn suy tưởng ông c ấ t g i ọ n g t r ầ m phiền cô quý b ỏ n h ữ n g c u ộ c h ẹ n dưm hôm nay tôi m ệ t không t i ế p k h á c h được d â n n h ư n g g i ọ n g cô t h ư k ý n g ậ p n g ừ n g b à t a x ư n g l à p h ụ n g k i ề u mung ố ặ p t ổ n g g i á m đốc ngay p h ụ n g k i ề u t h ì không gọi là k h á c h được n é t mặt y à n g ra ông vui vẻ nói vào c h i ế c mi dô mời b à t a vào gặp tôi ngay d â n chiếc nút trên chiếc máy điện đàm bật tắt báo hiệu cuộc đối thoại đã chấm dứt cánh cửa bật mở phụng kiều hiện ra trong chiếc đầm màu đỏ thẳm sáng trực cả căn phòng bà cất lời nũng niệu quy bằng ông mỉm cười nhẹ ánh mắt của cô thư ký lạ lùng xưa nay tổng giám đốc rất đàng hoàng ông không bao giờ cợt đùa hay xuồng xả với ai trước mặt nhân viên thậm chí với tổng giám đốc phu nhân ông cũng rất chừng mực d ì n h d ữ vậy mà người đàn bà kia cách ăn mặc cách nói chuyện đều không hợp cùng tuổi tác già năm mươi tuổi rồi mà mặc quần áo sặc sỡ chói chang như con nít trang sức màu phẩm cũng không phải cách lúc nào cũng ổng a ổng ẹo nhỏng nhẽo như cô gái mười tám vậy thật tình ông không thích thái độ cung cách của phụng kiều nhưng ngặt nổi không thể hở m ô i bà dù sao cũng là bạn cũ đâu thể tùy tiện góp ý lung tung được nên đôi lúc bẻ bàng xấu hổ với đám nhân viên lắm ông vẫn phải trân mình cho bà vui vẻ thản nhiên kề d a i bá cổ quỳ bằng đi theo em ngay lập tức thẳng đến bàn không nói không rằng bà bỗng chụp tay ông lo dậy có chuyện quan trọng lắm quan trọng m à trống tim đập liên hồi ông kéo tay bà h ỏ i dội chuyện gì cứ đi khắc biết bà vẫn kéo tay ông không thì anh sẽ phải ân hận đấy ân hận à lại hai từ ông sợ nghe nhất trong đời thử hỏi con người ta có mấy lần được sai được ân hận chứ liệu trời có sửa được sai có thoát nổi sự ân hận dày dò trong tim não nhưng em cũng phải cho anh biết mình đi đâu làm gì chứ vào đến thang máy ông nhìn bà hồi hộp bà vẫn thế úp mở chẳng rõ ràng thì cứ theo em chiếc tròn trôi phóng nhanh trên xa lộ như mũi tên bay khách sạn hoàng gia cái tên nghe lạ quá nó chẳng gợi được cho ông điều gì cả hay là phụng kiều muốn cho mình gặp thục nhàn tại t r ầ n tự nhiên nghe lạnh ông bội hồi run sợ một lát gặp lại bà ông biết nói gì đây hai mươi tám năm rồi thời gian s a o nhanh quá mới đó tóc trên đầu đã pha xương sao trước mặt ông vẫn như in hình ảnh của thục nhàn c h à o ôi ông đã có một tình yêu lãng mạn và đa tình như thế chẳng ai có thể ngờ chẳng một ai ngờ nổi quy bằng đến rồi xuống thôi mãi nghĩ ông không hay xe dừng lại từ lâu rồi đến khi phụng kiều đập mạnh vào t a y mới giật mình ngẩn dậy cùng bà bước d ộ i vào khách sạn ông lại nhớ 28 năm về trước có một lần phụng kiều đã gục đầu vào lòng ông mà khóc mà nói rằng mình đã trộm thương thầm nhớ ông mình cũng đào q u a dữ ông mỉm cười lòng bâng khuâng thầm hỏi liệu bà còn có cảm giác gì với mình sau chừng ấy năm trời xa cách ngồi xuống đây đi một lát anh sẽ thấy ấn ông ngồi xuống cái ghế bà thì thầm ra hiệu cho anh bồi khoan hải đến làm phiền và có lẽ vì quen mặt vị khách thường xuyên của nhà hàng anh bồi vui vẻ gật đầu rồi quay sang phục vụ các bàn kế bên em làm gì h ộ i hộp tựa như phim hình sự vậy khuất sao hàng cây kiển ông thị thạo không ngăn được nỗi tò mò càng lúc càng tăng và kia rồi không phải đợi lâu sự việc ông mong chờ đã đến nhưng nó hoàn toàn trái ngược với những gì ông thắt thở mong chờ người phụng k i ề u muốn ông nhìn thấy lúc này không phải t h u ộ c nhàn người tình cũ mà là hạnh cầm người vợ trong hiện tại của ông bà đang k h o á t tay bác sĩ quỳnh vui vẻ bước vào cả hai dường như cũng là khách quen của nhà hàng nên không cần phải lây quay tìm chỗ họ tiến thẳng đến cái bàn đối diện cách ông một l ầ m cây kiển t h ẳ n g nhiên ngồi xuống và cũng chẳng cần phải gọi thức ăn a n hai bòi quen khẩu s u k h nhận cái gật đầu tra hiệu như thường lệ, lập tức biến hiệu gật lập cái tức tra đầu lệ, mươi ấ t sau cánh cửa. Hai cánh m mấy năm nay sáng tinh mơ h ệ ông s á c h cặp đi làm là hạnh cầm sách bóp đi đánh bạc bà luôn luôn về trễ hơn ông và ông thì chưa một lần bận tâm thắc mắc thôi kệ mình đã không thể cho bà hạnh phúc trong tình cảm vợ chồng thì cũng nên để cho bà vui qua bài bạc quên ngày đoạn tháng cứ nửa năm một lần ông gửi vào tài khoản của bà hai trăm triệu đến nay số tiền đó còn hay hết ít hay nhiều ông cũng không biết nữa chỉ biết là bà chưa một lần than dạng ít nhiều cũng không một lần hở miệng hé môi thêm bớt như hai đường thẳng song song không cùng nằm trong mặt phẳng kề cận nhau nhưng mãi lạnh lùng xa cách bà đã có tình nhân trái tim ông đau thắt lại không phải cảm giác ghen hờn của một người yêu mà là cảm giác bị tổn thương lòng tự trọng sao hạnh cầm lại có thể làm như thế khi ông quyết tâm yêu thương đem nửa cuộc đời bù đắp cho bà bà và tên bác sĩ ấy quen biết bao lâu sao có vẻ yêu chiều thân mật quá ngoài những kẻ trong cuộc ra còn ai biết được việc này q u ỳ trần sẽ nghĩ gì sẽ đau đến giường nào khi phát hiện ra mình có một bà mẹ lăn lòn trắc nết anh muốn em suy nghĩ lại một lần nữa lời đề nghị của anh qua k ẻ hở của tàn lá ông thấy rõ ràng bác sĩ quỳnh gấp một con tôm bỏ vào chén hạnh cầm rồi ân cần lên tiếng giận chỉ một câu thôi nhẹ trút khăn tay âu yếm chậm mồ hôi tráng cho ông quỳnh hạnh cầm cất giọng dịu dàng rằng không thể được sao lại không được ông quỳnh dường như nổi giận em có biết như vậy là bất công cho anh cho em và cho cả quy bằng không chứ em biết thở dài ra hạnh cầm từ tốn từ tốn và dịu dàng làm ông phải b à n q u a n g hai mươi tám năm dài sống bên nhau ông cứ ngỡ bà là một hình nhân câm lặng lạnh lùng không cảm giác ông không sao tin nổi có lúc vợ của mình lại nồng nàn tình tứ ân cần đầy nữ tính thế kia dường như là hai con người khác hẳn mà họ đang nói gì vậy chứ sao lại bất công dính dáng vào ông nữa cảm thấy tò mò ông nín thở lắng nghe em biết hạnh cầm lại cất lời nhưng mong anh hãy hiểu cho gia đình em danh giá lắm mẹ em chẳng đời nào chấp nhận cho em ly dị rồi tái hôn đâu bấy lâu trong mắt mẹ và tất cả mọi người em và quy bằng là đôi vợ chồng mẫu mực đầy hạnh phúc nhưng hai mươi bốn năm rồi phải sống trong âm thầm lén lút anh nghe lòng trai rước lắm bưng ly rượu lên uống cạn ông quỳnh khắc khổ lúc nào cũng có cảm giác tội lỗi mặc cảm trong người em không hiểu tâm trạng của anh mỗi khi gặp quy bằng năm mươi mấy tuổi đầu anh cần một gia đình thật sự anh muốn em cận kề anh và sanh cho anh những đứa con ngoan nữa anh không muốn cùng em sống mãi cuộc sống già nhân n g ã i non vợ chồng này m ộ t mai khi chuyện đổ bể ra chúng ta biết ăn nói thế nào cùng dư luận anh còn độc thân không nói gì còn em thì sao hai tiếng ngoại tình lớn lắm em không gánh nổi đâu đến chừng đó mẹ của em càng đau khổ càng xấu hổ hơn lập luận của tiếng quỳnh đúng quá ông bằng gật gù công nhận thì ra đây không phải một cuộc tư tình lén lút mà là một tình yêu đích thực hai kẻ đáng thương kia đã trăn g trở khắc khoải suốt hai mươi mấy năm rồi bỗng dưng nghe đồng tình thông cảm ông không nghe giận hạnh cầm cũng không trách tiếng quỳnh họ cũng giống như ông năm xưa vậy yêu tha thiết nhưng chẳng được người đời công nhận kết cuộc hôm nay là hệ quả tình yêu của ông và thục n h a n bây giờ ông mới hiểu vẻ mặt lạnh lùng của hạnh cầm đối với mình hôm sinh nhật cùng những tối về muộn của bà đúng là đã muộn thật rồi ông không thể bắt trái tim bà trung động sau chừng ấy năm trời đơn lạnh may cho bà gặp được tiếng quỳnh để biết thế nào là yêu là sống sao tự nhiên ông lại muốn giúp nó tội nguyện cho những người yêu thương được hạnh phúc bên nhau tội nguyện với ý nghĩ ông chợt hiểu ra dù năm tháng trôi đi mình vẫn không thay lòng đổi dạ vẫn mãi yêu duy nhất một thục nhàn cởi lòng ra với hạnh cầm chẳng qua ông muốn chuộc lỗi lầm muốn đền bù bằng nghĩa vụ một người chồng có lương tâm họ lại đưa nhau lên lầu vào phòng như thường lệ đấy thấy ông vẫn ngồi yên trước cảnh hai người âu yếm d ị u nhau đứng dậy phụng kiều vội kéo áo thì thầm anh mau đuổi theo bắt quả tang tại trận đi thì ra bấy lâu nay em đã trắp tâm theo dõi họ không quan tâm đến vẻ mặt khẩn trương của phụng kiều ông trầm tĩnh hỏi d â n phụng kiều gật đầu ngay háo hức em phải tốn nhiều công sức lắm mới tìm ra bằng chứng anh đã nghe rồi đó t i ế n quỳnh không chỉ c ấ m sừng lên đầu anh mà còn muốn cướp luôn hạnh cầm yêu mến của anh nghe khó chịu trước cách dùng từ của phụng kiều ông cho mày hạ giọng tại sao em lại làm như vậy bây giờ mới nhận ra sự bất hợp lý trên nét mặt ông phụng kiều ngơ ngác rồi chuyển sang hờn giỏi sao cơ anh trách em nhiều chuyện đấy à thôi được em không tạo lao nữa thật uổng công em vì tình xưa quan tâm lo lắng cho anh đã thế thì thôi em không thèm cho anh biết tin tức của thục nhàn g chợp vội tay phụng kiều đánh rơi cả đôi đũa xuống chân ông hối hả sao em biết tin tức của thục nhàn g à mau nói cho anh biết đi cô ấy thế nào rồi có khỏe không có hạnh phúc không hất mạnh tai ông phụng kiều lẩy nhẹ em không biết mà có biết cũng không dám nói sợ người ta bảo mình nhiều chuyện t ạ o lao quá lại tìm lấy tay phụng kiều ông cất lời vang vĩ cầu xin không anh không bao giờ nói vậy đâu đừng hờn mát nữa mà nói mau đi anh nóng ruột lắm rồi thục nhàn ở đâu làm gì hả thở hát ra phụng kiều như buộc lòng phải nói em không biết chỉ biết là nó có một đứa con với anh thôi chiếc ghế bật ngã ra s a u bởi cái đứng bật lên của ông bằng quên mất mình đang ở giữa nơi công cộng ông chụp tay phụng kiều kéo s á t vào người mình dồn dập hỏi em nói gì thục nhàn có con với anh à phụng kiều không trả lời cái đầu chỉ gật nhẹ ông thả người ngồi xuống ghế thẫn thời g â y lâu n g ẩ n lên ông lắc đầu thú nhận không anh không tin em chỉ nói đùa giỡn anh thôi phụng kiều nghiêm nét mặt rồi lấy từ trong bóp ra một bức thư màu giấy đã vàng úa theo thời gian nhưng còn phẳng phiu nguyên d ạ n g chứng tỏ người cất nó đã giữ gìn cẩn thận em không giỡn không tin thì anh hãy đọc đi thục nhàn viết thư cho em khi vừa cách xa anh đứa con trong bụng nó lúc này chỉ vừa hơn một tháng t rùng t rùng cầm lấy bức thư đôi mắt ông nhò lệ đúng là nét chữ thục nhàn trời ơi lẽ nào như thế ông hãy còn một đứa con mà không hề hay biết hai mươi tám năm dài hai mẹ con thục nhàn đã dứt dưỡng nơi đâu với đứa con quang trong bụng ấy làm sao thục nhàn có thể tìm hạnh phúc cho cuộc đời mình bà đã khổ đau đã phải một mình cặm cụi nuôi con ông vô tâm đúng là vô tâm quá thế nó là gái hay trai vậy thật lâu trong xúc động bàng hoàng ông cất giọng khàn khàn tại sao em không báo ngay cho anh hay lúc đó thục nhàn mang cốt nhục của anh biết đâu tin này có thể làm cha anh đổi ý chấp nhận thục nhàn tại sao hai mươi tám năm rồi em mới tìm gặp anh trong muộn màng như vậy tại sao ư mím môi giấu nụ cười độc ác phụng kiều nghe hài lòng hả dạ chẳng lý do gì cả tôi chỉ muốn hai người không đến được nhau muốn hai người phải khổ đau trong tuyệt vọng ngày xưa bây giờ và mãi mãi sao nữa anh và thục nhàn không thể đoàn tụ hạnh phúc có cơ hội là phụng kiều lập tức phá tan ra nguyên nhân ư quá rõ ràng chẳng phải anh và thục nhàn đều đã biết biết rõ ràng tình yêu của tôi đối với anh vậy mà cả hai đã mặc tình không l i ế m s ỉ còn t h ẳ n g nhiên yêu nhau hạnh phúc trước mặt tôi các người có biết mỗi nụ hôn mỗi nụ cười của các người lúc đó là lưỡi dao xoáy vào tim tôi n h ó i máu trong cơn đau khổ tận cùng của tình yêu tuyệt vọng tôi đã từng nhủ với lòng thề sẽ trả thù sẽ bắt người trả lại cho tôi một nụ cười là một giọt lệ rơi mãi mãi các người sẽ không bao giờ biết được tất cả là do tôi tại tôi tất cả chính tôi đã gài bẫy đã âm mưu tạo thành kiến khiến cha anh phải hiểu lầm và không chỉ có thế đâu để trả giá cho tội làm phụng kiều này suốt đời không hạnh phúc bên người chồng vũ phu bội bạc các người sẽ biết thế nào là nỗi khổ c h i ly cách biệt cha con chồng vợ suốt đời không thể trùng phùng em nói mau đi nó là gái hay trai mãi sao đến hôm nay em mới cho anh biết thấy phụng kiều thẫn thờ trong suy nghĩ quá lâu ông bằng nóng ruột nắm d a i bà lai mạnh như chợt tỉnh cơn mơ phụng kiều chớp mắt nói những câu đã sắp sẵn trong đầu thục nhàn bắt em t h ầ đọc không được nói với anh còn đứa con là gái hay trai em cũng như anh mù tịch vì sau khi gửi bức thư này cho em thục nhàn đã cùng gia đình bỏ đi biệt tích hai mươi tám năm rồi em tìm nó trong tuyệt vọng mãi đến hôm kia mới nhận được tin ông nghe mừng quýnh quán sao thục nhàn gọi điện cho em sao một cái lắc đầu làm ông tiêu bao hy vọng không một người đồng hương cũ của thục nhàn bà ta bảo là biết gia đình thục nhàn dời đến sau khi t rời rạch giá ông gấp gáp là nơi nào phụng kiều thủng thỉnh c ầ n thơ số bốn mươi hai đường c ầ n thơ sao ông bật đứng lên khỏi ghế vậy là thục nhàn hiện ở đây à cũng chưa biết được phụng kiều tàn nhẫn cắt ngang niềm hy vọng vừa chợt hét của ông vì đó là nơi đến của thục nhàn hai mươi tám năm về trước hiện tại biết đâu nó lại dọn đi rồi tuy nhiên nhìn thấy mặt ông xìu xuống buồn hiu bà nói thêm từ địa chỉ này ta có thể lần tìm ra dấu vết gật đầu ông đề nghị vậy anh em mình đến đó mau lên đi phụng kiều trợn mắt ngay bây giờ à đưa tay ra hiệu cho anh b ò i đến thu tiền ông nôn nóng ừ ngay bây giờ phụng kiều ngơ ngác vậy chuyện công ty anh đã bàn giao với ai chưa ông xua tay không suy nghĩ không phải bận tâm tìm thục nhàn quan trọng hơn phụng kiều nghĩ ngợi hơn cả công danh sự nghiệp à thục nhàn quan trọng với anh đến thế sao ông gật đầu không giấu g i ế m phải với anh bây giờ thục nhàn quan trọng hơn tất cả anh thà phá sản chứ không để mất cơ hội tìm gặp thục nhàn đâu sao lại như thế được phụng kiều nghe cay đắng hai mươi tám năm trước không hiểu đã đành hai mươi tám năm sau cũng thế thục nhàn có cái gì hơn bà chứ luận nhan sắc luận tiền tài thông minh cơ trí tất cả nó đều thua bà một bậc vậy mà quy bằng thà chọn nó chẳng chọn bà tại sao tại sao ông lại luôn nghĩ đến thục nhàn mà không nghĩ đến bà đợi một lát anh gọi điện cho minh du rồi sẽ đi ngay nghe ông dặn dò minh du đem tiền đến cho quy trần xoay s ở trong thời gian ông vắng mặt phụng kiều n g ẩ n dậy ngạc nhiên từ ngày đó đến nay cha con anh vẫn chưa hết hiểu l à m mà gật đầu lòng ông lại lo lo không đành bỏ con trong cú sốc nặng nề nhưng lại không thể bỏ một đứa con khác nơi phương trời xa cô độc ông đành nhờ minh du thay mình an ủi đem đến giúp quy trần chắc sẽ không sao ông tự nhủ biết mình còn có một người chị hay người anh nào nữa nó chắc mừng lắm cho tay vào bóp tìm chiếc p h o n e đôi mắt phụng kiều long lanh sáng d â n chờ em điện thoại cho phụng nhi xong là khởi hành ngay anh nhé bà đứng dậy đến một góc vắng thì t h ầ m điện thoại vẻ mặt hiện lên vẻ man rợ khác thường nhưng vô tình ông không nhìn thấy tâm tư mãi trôi về miền kỷ niệm bồi hồi hình dung đến phút giây tao ngộ thục nhàn anh biết nói gì với em đây bao nhớ thương khắc khoải dồn nén trong từng ấy năm trời sao có thể thốt thành lời nói ra trong một giây một phút sáng ra m ở mắt dậy đã thấy trên bàn pha sẵn hai ly sữa một c ả m ơ n c h á u gà nghi ngút khói khả doanh không khỏi lắc đầu mỉm cười nhã ca thiên bảo này làm như cô liệt không bằng cho một tí máu thôi ăn một tô phở có thể lấy lại sức rồi vậy mà từ chiều hôm qua đến giờ bắt cô ăn hơn chục lần rồi toàn đồ bổ dưỡng ngán tận cổ luôn giờ này hai người đã có mặt ở công ty thấy tâm như vẫn ngủ say chai dịch truyền t h ô n g thả rơi từng giọt khả doanh thở dài rút bàn c h ả i bước nhanh vào toilet hình dung đến công việc ở công ty lòng cô lại lo lo bất ổn thành lập chưa quá một tuần cái gì cũng mới cũng xa lạ chẳng biết bắt đầu từ đâu cả thế mới biết làm công nhân là sướng nhất chẳng nghĩ ngợi toan tính gì chỉ biết mong chờ đến tháng lãnh lương không như làm giám đốc trăm thứ trăm lo trăm tính nói thiệt không có thiên bảo công ty của cô còn lâu mới có thể đi vào hoạt động mà lạ thật khả doanh không hiểu nổi chỉ là anh chàng sửa xe thôi sao thiên bảo bỗng chốc trở nên tài giỏi quá một tay anh lo liệu trong ngoài cứ như rành rẽ lắm d ù i mặt vào cái khăn bước ra thấy tâm như vẫn còn say ngủ khải d a n h bưng c ả m ê n cháo lên to n ăn trước bất chợt nhớ đến quy trần cô đứng dậy ra hành lang nhìn thử trời đất đôi mắt cô mở to không tin nổi trên hành lang nơi khuất sao cánh cửa quy trần đang nằm co ro trên nền gạch dẫn bộ đồ hôm qua với chiếc áo vét phát trên người thay thế cho mền với đôi giày đát dính trong chân còn luôn vớ như vậy mà ngủ được à không sợ lạnh và mũi cắn sao tặc lưỡi khả doanh cảm thấy lòng nao nao tội nghiệp nhưng chỉ tội nghiệp một chút thôi ai bảo hắn hại tâm như ra nông n ổ i này hôm qua đang cùng thiên bảo nhã ca bàn xem nên đặt mua giải ở nơi nào thì nhận được tin thật là khủng khiếp h ả i hùng t à i nghe rành rọt lời quy trần mà cả doanh không tài nào hiểu nổi cứ như quan đường vậy làm gì có chuyện tâm như bị như vậy càng không có chuyện cả tuần nay cô bạn nết na thùy m ỹ của bọn cô trốn theo quy trần đến khách sạn sống đôi vợ chồng đến khi thiên bảo hét lên cô mới giật mình t r ò n tỉnh cùng cả bọn đến bệnh viện cú tâm như lòng cô soi s ụ p căm thù khốn nạn vô lương tâm lời cầm thú không tiếc những ngôn từ đê tiện nhất cô thoá mạ quy trần xuất sinh khốn kiếp những tưởng mình có thể giết hắn chết ngay tại chỗ khi vừa gặp mặt nghĩ vậy thôi không hiểu sao khi gặp quy trần nhìn hắn bị thiên bảo nhã ca đánh chửi lòng cô lại nghe tội tội vì câu chuyện kể của bác bằng chăng sao cô lại đọc thấy trong tâm tư hắn những điều không như mình nghĩ rằng hắn không đến nỗi độc ác tán tận lương tâm lắm rằng hắn là một con người và tội lỗi hắn gây cho tâm như chỉ là bất đắc dĩ thôi trong đời hắn ẩn hiện niềm đau khổ hối hận tột cùng hắn thật sự lo lắng cho tâm như và cũng như bọn cô thành tâm khấn nguyện mong cho tâm như thoát nạn bác b ạ n bảo quy trần không biết quan tâm lo lắng cho ai ngoài bản thân mình nhưng hôm qua rõ ràng cô nhìn thấy hắn có quan tâm lo lắng cho mình dù được giấu sau lời gắt gỏng nạt nộ nhưng cô vẫn nhận ra điều đó qua ly nước của hắn rót cho nhã ca đã xúc phạm hắn khi nói thế hắn thật sự không có ý đồ chinh phục làm khổ cô qua ly nước lọc một tiếng động khẽ vang lên từ phía giường tâm như khả doanh giật mình ngẩng dậy nhận ra đôi mắt bạn cử động cô vui vẻ chạy lại ngay tâm như cậu thức dậy rồi à ánh sáng đột ngột làm mắt tâm như víu lại rồi mở bừng ra ngơ ngác đêm qua cô tỉnh lại một lần và được các bác sĩ thông báo là đã qua hồ nguy hiểm bây giờ chỉ nằm tịnh dưỡng chờ phục hồi sức lực nằm yên đó để mình pha nước lau mặt cho mỉm i cười khả doanh cất giọng dịu dàng rồi đứng dậy đi đến bàn pha một thao nước ấm dùng bông g ò n nhẹ nhàng l a u mặt cho tâm như cô dỗ dành thấy có dễ chịu chút nào không xong rồi thì uống sữa nghe tôi đút cho nắm lấy tay khả doanh tâm như trưng trưng giọng n g ẹ n ngào khả doanh cậu không giận mình sao khả doanh ngơ ngác giận cái gì một giọt lệ lăn trên má tâm như thì việc mình hư thân trắc nết đi theo quy trần đó mình cứ sợ cậu và nhã ca không thèm nhìn đến mặt mình nữa đút một muỗng sữa vào miệng tâm như khả doanh cười mắng yêu điên khùng làm sao mà mình không nhìn mặt cậu cả nhã ca và anh thiên bảo nữa tất cả đều ở đây lo lắng và thương yêu cậu họ vừa chỉ về công ty một chút thôi tâm như khóc ròng mọi người tốt quá tớ thật là xấu hổ lao nước mắt cho tâm như khả doanh vui vẻ vừa mới khỏe lại đừng khóc không tốt đâu mau uống cho khỏe lại rồi về công ty phụ tớ công việc ngập bù đầu đó gật đầu ngoan ngoãn nuốt từng ngụm sữa tâm như nghe lòng ấm áp một tình thương cần gì phải giàu có mới hạnh phúc thế gian này còn những thứ quý hơn tiền bạc gấp ngàn lần quy t r ậ n thế nào rồi anh có đến thăm mình không hả tự nhiên tâm như hỏi một câu không nghĩ đến khả d a n h nhẹ gật đầu có chính anh ta phát hiện và đưa cậu đến đây anh ta đã đóng viện phí và ở lại bệnh viện đến giờ cũng chưa về nói đến đây chợt nhận ra giọng mình hiền quá sợ tâm như không vừa ý khả d a n h trở giọng hùng hồn cậu yên tâm đi thiên bảo và nhã ca đã trả thù giúp cậu rồi hôm qua cả hai đã cho quy trần một trận nên thân tâm như giật thót người sao họ đánh anh trần à gật đầu khả doanh nghe ngạc nhiên trước thái độ thất thường của tâm như nó không mừng khi nghe quy trần bị đánh sao lẽ nào nó không hận kẻ đã làm mình x u ý t chết như đọc được nội thắc mắc của khả doanh tâm như giải bài anh ấy không có cố ý đâu đừng đánh mắng quy trần anh đang bị sốc mới lỡ lời với mình mà bị sốc à khả danh quan tâm với một cảm giác khác thường tâm như thở ra kể lại đầu đuôi câu chuyện ra thế khả danh gật đầu dở l ẻ rồi d ụ c đứng lên hốt quãng thôi chết quy trần hết tiền rồi hèn chi anh ta nhịn đói suốt ngày hôm qua đến bây giờ tâm như lo lắng thật ư khả doanh đặt ly sữa xuống bàn thật vậy kiếm cái gì cho anh ta ăn đi tâm như đơn giản nghĩ khả doanh lắc đầu không được không thể để anh ta biết tụi mình biết anh ta không còn tiền được sẽ tự ái lắm đó tâm như gật đầu và chợt nghe buồn ngủ ngáp d à i một cái cô nhừa nhựa vậy cậu tính cách đi tớ ngủ đây bây giờ mới nhớ đã bắt người bạn của mình vừa mới hồi phục sức khỏe lại nó i nhiều khả danh khuyên tớ quên mất cậu ngủ đi ngoẹo đầu sang bên tâm như thả hồn ngay vào giấc ngủ t r o n g mặt nó thản nhiên chẳng đau buồn khả doanh khấp khởi mừng hẳn là tình cảm của nó dành cho quy trần chưa sâu đậm lắm nên nó mới không hận anh nhiều sau cú g ấ p ngã này hy vọng nó lớn ra biết được ai là người yêu thương mình thật lòng thật dạ kéo tấm chăn đắp ngang người bạn khả doanh t rón t rén đến bên cửa sổ nhìn ra quy trần đã thức dậy lâu rồi đang ngồi trên chiếc ghế ngoài hành lang vẻ tư lự khả doanh thoáng giật mình không ngờ mới một ngày mà anh già đi thấy rõ đầu tóc bù xù râu ria ra rậm rạp nhìn anh bây giờ không ai tin nổi có lúc anh đã từng là tổng giám đốc đẹp trai chạy tròn trôi và nắm trong tay tiền tỷ quy trần bị đuổi ra khỏi nhà ư khả i doanh nghe lạ quá sao bác bằng làm như thế bác thương và quan tâm quy trần lắm mà nếu không phải chính miệng tâm như kể khả i doanh chẳng tin đâu nhưng bác bằng đâu rồi bác có biết quy trần vừa thua sạch tiền g i à u cổ phiếu không cho tay vào túi tìm chiếc điện thoại di động mới mua khả doanh lộng cộng bấm số đây là cuốc điện thoại đầu tiên cô gọi từ khi mua máy hy vọng nó giúp cô liên lạc được với bác bằng làm sáng tỏ mọi việc nhưng bên tai chẳng có giọng bác bằng nào cả chỉ có giọng cô điện thoại d u y ê n quen thuộc lặp đi lặp lại mỗi một câu số máy thuê bao quý khách vừa gọi đang ở ngoài d ù n g phủ sóng hoặc k hóa máy vậy là bác bằng không có ở nhà tính sao đây đưa mắt nhìn quy trần khả doanh lại thắt ruột chưa bao giờ cô thấy mình hiểu anh như thế rõ ràng như đ ọ c thấu tâm sự trong đầu anh từng lời từng lời vậy như mình đang chính là anh đang phải chịu sự dày dò của bản thân nỗi căm thù q u ố c hận với những người mình thương yêu tính cẩn nhất suy nghĩ một phút khả doanh lấy trong túi s á c h ra một triệu đây là số tiền ban sáng thiên bảo đưa cho cô d ằ n túi có gì thì lo cho tâm như tiền này là tiền riêng của bản thân anh tất cả tiền của cô đã đầu tư vào công ty có thủ quỹ kế toán chi diệt rõ ràng không thể tùy tiền lấy ra lấy vào x à i cho mục đích cá nhân biết lấy tiền của mình đưa cho quy trần chắc thiên bảo giận lắm đây khả doanh chợt ngập ngừng do dự nhưng cô không thể thấy chết không cứu được bất quá bị mắng một trận là cùng quyết định xong khả doanh bậm môi lấy hết can đảm tiến về khuyến quy trần thường ngày gan gốc táo tợn là vậy sao bây giờ nghe rung quá trống tim cứ đập thùm thụp trong ngực quy trần khả d a n h đã tiến s á t cạnh bên nhưng quy trần vẫn không nhận biết buộc lòng cô phải lên tiếng gọi quy trần không quay lại từ lúc bị nhã ca mắng cho là muốn lợi dụng làm khổ khả doanh anh không mở miệng nói với cô lời nào nữa chuyện gì thế không cần phải đuổi đâu tôi chỉ ngồi đây chờ tâm như bình yên trở lại tôi sẽ đi ngay chẳng làm phiền đến ai cả anh hiểu lầm rồi tôi không có ý đuổi anh vòng ra trước mặt quy trần khả doanh hạ vọng tôi chỉ muốn đến báo cho anh biết tâm như nó tỉnh rồi đã an toàn vô sự và có cái này muốn gửi cho anh vô hồn đưa mắt nhìn s ắ p tiền trên tay khả doanh quy trần không nói cũng chẳng có phản ứng gì anh dường như không nghe rõ lời cô đặt s ắ p tiền xuống tay quy trần khả doanh cố lấy giọng t h ẳ n g nhiên anh cầm đi đây là tiền lời trong phần hùng của anh góp vào công ty m ỗ i chúng tôi nhã ca và thiên bảo ai cũng nhận được một triệu đồng như vậy cả đôi mày cao lại rồi giãn ra nhanh quy trần nghe buồn cười với cách dựng chuyện d ụ n g về của khả doanh cô tưởng anh là con nít lên ba chắc công ty chưa hoạt động đã chia lời qua mắt tổng giám đốc quy trần mà dùng kiểu này thì coi thường hắn quá công ty đã lời được bao nhiêu sản phẩm tiêu thụ bao nhiêu rồi hả mặt hơi hướng về phía khả doanh quy trần quyết tâm lật tẩy quả nhiên khả doanh lúng túng ngay lập tức làm sao cô có thể trả lời anh khi công ty chưa đưa vào hoạt động cả hàng mẫu còn chưa làm xong nữa nói chi sản xuất đại trà bao nhiêu hả quy trần hỏi dồn làm khả doanh phải quýnh lên cấp bách quá cô đành nói liều luôn công ty vẫn chưa hoạt động nhưng vì thiếu tiền xài chúng tôi xin tạm ứng trước mỗi người một triệu công bằng tôi cũng tạm ứng cho anh để sau này có đổ bể ra anh không trách chúng tôi ma m ả n h ma m ả n h thật một lần nữa quy trần nhận ra đây là lời nói dối nhưng tại sao phải nói dối phải làm như vậy chẳng lẽ cô ấy biết mình hết tiền muốn tế nhị giúp cho ý nghĩ này làm quy trần kinh sợ đến dựng cả tóc trên đầu không anh không thể chấp nhận ở ai lòng thương hại nhất là khả doanh tại sao quy trần không biết anh chỉ biết là mình không thể đánh mất tự trọng và sĩ diện trước mặt cô gái lạ lùng nhếch môi cười nhẹ quy trần bất thần hét lớn thật vậy à dẹp cái trò thương hại của cô đi đừng tưởng quy trần này ngu ngốc dễ bị lừa đến thế tưởng tôi không biết đây là tiền riêng của cô sao bất ngờ bị hét khả danh q u ả n g quá n g ỡ n người ra không nói được lời nào một lúc lâu mới ngập ngừng lên tiếng đây là bệnh viện xin anh đừng la lối quy trần vẫn còn bước t r ư ớ c sao lại không la lối dù hiện tại tôi không còn gì cả tôi cũng không cho phép ai có quyền thương hại hay tội nghiệp mình đâu tôi không thương hại cũng chẳng tội nghiệp anh khả doanh thẳng thắn vì anh chẳng đến nỗi để tôi phải thương hại hay tội nghiệp giúp đỡ anh lúc ngặt nghèo tôi chẳng qua vì quan tâm và thông cảm với anh thôi anh không nên tự ái làm gì con người ai không có lúc dày lúc khác những danh từ nghe lạ quá quy trần không hiểu quan tâm thông cảm ư đó là cái quái gì tại sao cô lại bận lòng vì một người xa lạ chứ khả doanh lắc đầu với tôi anh không phải là người xa lạ mà dù có là người xa lạ đi nữa một khi biết được hoàn cảnh của anh tôi vẫn thấy mình có bổn phận phải quan tâm thông cảm đơn giản đó là tình thân của con người như lục dân tiên đã nói về kiều nguyệt nga ngày xưa vậy gian nguy bất cuốn mạc anh hùng trời ơi còn sài nho nữa đang bực mà quy trần không nén nổi bật phì cười bị mất trớn thuyết trình khả năng trợn mắt anh nói tôi xạo hả với người khác khi nghe những lời kêu như thế quy trần lập tức mất cảm tình cho là xạo không mãi mai suy nghĩ nhưng với khả doanh anh thấy mình cần nghĩ lại cô chẳng nói x u ô n g đâu lần đó trên chuyến xe thấy anh bị ói có biết anh là ai đâu cô cũng hết lòng giúp đỡ tuy sự giúp đỡ của cô làm anh phải bực mình tức giận và gây phiền nhiễu nhưng vẫn không sao phủ nhận được ý tốt của cô muốn giúp đỡ anh lần này cũng thế sự quan tâm giúp đỡ của cô không giống tâm như cũng chẳng giống bất kỳ ai khác đã gặp trong đời nó vô tư hoàn toàn không vụ lợi như tình thương của ba đối với anh ngày trước vậy thở dài ra khả doanh hạ giọng đúng là số tiền này của riêng tôi và tôi cũng không có ý định tặng nó cho anh chỉ muốn cho anh mượn một thời gian thôi anh cầm lấy đi ngoài tôi ra chẳng còn ai biết chuyện này đâu giọng khả doanh chân tình quá ánh mắt chẳng có chút d i ễ u cợt châm biếm thương hại nào quy trần cảm thấy s i ê u lòng lúc này ngoài cô ra ngoài số tiền một triệu kia anh chẳng còn biết tìm ở nơi nào khác bạn bè làm a n ư có thể chỉ một cú p h o n e bảo họ ký cho mình chi phiếu hàng chục triệu đồng nhưng anh sẽ không bao giờ tìm thấy ở họ những lời nói chân tình như khả doanh kia bọn họ sẽ cười sẽ cùng truyền tay nhau rỉ rả tội nghiệp quy trần hắn hết tiền rồi tao vừa bố thí cho hắn mượn đặt s ắ p tiền lên tay quy trần khả doanh gật đầu cầm đi và mua cái gì ăn đi nhịn đói hôm qua đến nay rồi anh không biết đói sao cái bụng chợt kêu lên khi nghe khả doanh nhắc đến chuyện ăn làm quy trần thẹn chín h người mặt đỏ bừng anh chờ tiếng cười phá lên của khả doanh nhưng không cô chỉ mím i một nụ cười ý nhị giống tôi quá mỗi lần đói bụng lại kêu lên như vậy thật lạ niềm xấu hổ như d ụ c tan đi mất quy trần không nói thầm gửi lời cảm ơn qua ánh mắt khả doanh đứng dậy thôi tôi vào với tâm như đây anh đi ăn rồi về nhà ngủ một giấc cho lại sức tâm như đã tỉnh lại rồi nó không giận anh đâu vừa mở mắt ra đã hỏi thăm anh đó lần này quy trần không tin khả doanh chỉ nói để an ủi anh thôi làm sao tâm như không giận không thù anh được mở mắt ra người đầu tiên cô muốn giết chính là anh được mấy bước khả doanh bỗng quay người lại à quên mất nếu anh không muốn về nhà hãy đến khu tập thể của công ty ở tạm cũng khang trang lắm đưa tay chụp chùm chìa khóa của khả doanh ném cho quy trần yên lặng nhìn theo bóng cô tung tăng mất dần sau cánh cửa giây lâu mới thở dài ra chậm trại bước về phía căng tin lòng nửa mừng nửa ngập đầy hổ thẹn ăn xong hai tô phở tinh thần phần nào tỉnh táo quy trần bắt đầu nghĩ đến những ngày sắp tới của mình ở đâu ăn đâu và làm cách nào để sinh tồn rõ ràng là anh không thể nào về thiên thần nhỏ dù khả doanh có lời mời dù nơi đó phân nửa vốn là của anh sở hữu bước lang thang dọc theo con lộ anh đưa mắt nhìn hàng đèn điện tử nhấp nháy trên cao quy trần lại nhớ đến ánh mắt căm thù của thiên bạo lúc nhìn mình càng không thể quên giọng cười điêu ngoa cay đắng của nhã ca về thiên thần nhỏ ngay tức khắc anh sẽ là đề tài biêu triếu của bọn họ và đám công nhân tất cả sẽ về phe của tâm như chống lại anh sẽ nhìn anh như quái vật như ác thú kinh hoàng không thể về thiên thần nhỏ mình sẽ đi đâu về nhà hay dương tình địa ốc không quy trần biết mình thà chết chứ không bao giờ trở về nơi ấy anh như thế này cũng do cha mà ra tất cả chính cha đã đẩy anh vào bước đường cùng đã khiến anh x u ý t tí hại chết tâm như không cha anh đã không nghĩ tình đã đuổi anh đi thì anh không thể quay trở lại số tiền ba cho anh đã làm tiêu tất cả anh không mặt mũi nào quay trở lại đời này kiếp này nếu không đạt thành sự nghiệp không giàu có hơn dương tình anh nhất định không cho cha nhìn thấy mặt đại ca phải đại ca trần đó không tiếng thắng kích x á t bên quy trần ngơ ngác dừng chân đôi mắt mở tròn lạ lẫm nhìn gã thanh niên ăn giận thật mô đen bước ra từ chiếc n i t s a n bóng l ó n anh ta trông rất lạ nhưng lại như rất quen thuộc với anh vừa bước xuống xe đã ào lên ôm chầm lấy anh t a i bắt mặt mừng dồn d ả trời ơi đúng là đại ca thật rồi gặp đại ca em mừng quá đại ca đi đâu lang thang coi bụi đời quá vậy gã có l à m mình với ai không quy trần l ù i về một bước ngỡ ngàng trong trí nhớ của anh không có sự hiện diện của gã này càng không có kiểu cách xưng hô giang hồ ấy đại ca không nhận ra em sao nhận ra thái độ q u a n mang của quy trần gã trai trẻ mỉm cười dỗ d a i anh thân mật em ở vũ trường ngôi sao đêm đó đại ca nhớ ra chưa bình thường là người làm ăn nghiêm chỉnh có cuộc sống trầm lặng quy trần không bao giờ đến vũ trường đêm hôm đó sau khi đưa tâm như đi ăn về buồn quá không có việc gì làm nổi hứng anh thử rủ cô vào vũ trường cho biết cái loại âm nhạc gầm rú giật gân cùng các gã choi choi d ậ m giật trên sàn làm quy trần dị ứng vô cùng không hòa đồng cùng bọn họ quy trần tìm một chiếc bàn trong g ó c nhâm nhi ly rượu mạnh bên cạnh tâm như cũng chẳng hơn gì đôi mắt xe tròn cứ nhìn quanh sợ hãi đầu lắc liên tục từ chối các lời mời chà thơm ngon thiệt vừa đi vừa phập p h ò n g cánh mũi mắt nhìn chăm chăm vào chén cháo thơm lừng nghi ngút khói trên tay khả doanh mỉm cười hình dung ra nét mặt thích thú của tâm như lát nữa nó sẽ ăn hết chén cho coi khả doanh thầm nghĩ chén cháo hôm nay cô tốn nhiều công sức lắm mới sáng tình mơ đã đi xuống chợ chọn mua thứ tôm tươi nhất gan ngon nhất và thịt cũng ngon hạng nhất gần một tiếng đồng hồ hì hục nào bầm nào xào nào nấu chén cháo nát nhừ m ề m rụt bốc mùi thơm lừng lẫy biết nó mấy hôm liền toàn ăn cháo đã ngán rồi cô lén bỏ t h ê mấy m c ọ n g hành còn rắc ít tiêu sọ vào nữa mới nghĩ đến thôi nước miếng đã tứa ra đầy lưỡi tâm như xuất viện đã ba ngày sức khỏe hoàn toàn bình phục bác sĩ bảo có thể đi đứng bình thường ăn uống bình thường nhưng cô và thiên bảo cứ lo xa bắt nó nằm yên trên giường nó kêu la bảo mình thèm cơm thèm được sinh hoạt bình thường như mọi người lắm ráng hết bữa nay đi khả doanh nhủ bụng sáng mai tao sẽ cho mày được ăn cơm cũng như sẽ cho mày xuống đất nghe cô thông báo tin này nó sẽ nhảy lên mừng cho coi nhã ca mày rình gì vậy từ đằng xa nhìn thấy nhã ca thục ló bên hông phòng mắt dán vào lỗ tường đinh khả doanh ngạc nhiên hỏi tới quay lại ngón tay đặt lên miệng nhã ca kéo khả doanh vào khuất hàng dâm b ộ t thì thầm người ta đang mùi mẫn tơ tình trong ấy đấy ai hỏi rồi chợt nhớ không cần câu trả lời của nhã ca khả doanh hất nó ra dành cái lỗ đinh trên d á c h d á n mắt vào trên chiếc giường cá nhân thiên bảo đang triều mến bón từng muỗng cơm cho tâm như c ò n nhỏ ham ăn mắt sáng rực l ò n g lanh nuốt không kịp thở làm thiên bảo phải nhắc cho em ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đấy n ú t nhanh ngụm cơm xuống ngực tâm ngư nói xấu bạn khả danh o sắp lên rồi thấy anh cho em ăn cơm nó sẽ mắng anh và không cho em ăn nữa đâu thiên bảo cười hiền không sao anh có ngụy trang một cà mên cháo đây bao giờ khả danh o đến em cứ giờ như đang ăn cháo vậy tâm như tiếp tục ăn trong cái bậm môi giận dữ của khả doanh thiên bảo lém lỉnh này coi bề ngoài hiền lành chất phát không ngờ ma m ả n h quá qua mặt cô cho tâm như ăn cơm để tranh thủ tình cảm của nhỏ thiên bảo dịu dàng trò hốt q u ả n g em uống nước không tâm như em sao vậy sao lại khóc đau bụng hả lìa con mắt nhìn lại thấy thiên bảo quýnh quáng khả doanh cũng quýnh theo vừa toan s ọ c cửa chạy vào đã nghe giọng nhỏ tâm như nhỏ nhẹ em không đau bụng em cảm động thôi thiên bảo anh đối xử với em tốt quá thiên bảo thở phào khải d a n h cũng thở phào thầm mắng giữ hôn bây giờ mới biết ai tốt ai xấu với mình n à em làm anh hết cả hồn nín đi mới lành bệnh đừng suy nghĩ lung tung không tốt tâm như vẫn khóc n g ẹ n ngào em xin lỗi anh đó giờ anh tốt với em mà em không biết lúc nào cũng xua đuổi cũng cao có quạo quọ với anh d ụ n g về đưa bàn tay lao nước mắt thiên bảo cười t r i ề u mến không sao đâu miễn từ nay em đừng xua đuổi đừng quạo quọ cùng anh nữa đôi mắt tâm như m ở lớn ngạc nhiên sao em hư hỏng em tệ hại vậy mà anh vẫn không giận em ư thiên bảo thật lòng không giận mà ngược lại anh càng thấy thương em nhiều hơn nữa nói dạy hôm em bị tai nạn anh cứ sợ mình mất em d ĩ n h viễn tâm như cho anh cơ hội được yêu thương chăm sóc em trọn đời nghe em không phải tự ti mặc cảm điều gì cả chuyện của em với quy trần anh không để tâm cũng không hỏi gì đâu thiên bảo anh cao thượng quá gục hẳn đầu mình xuống vai anh tâm như òa khóc em thật là ngu ngốc mới không nhìn thấy từ hôm nay em sẽ không rời xa anh nữa em sẽ hết lòng hết dạ yêu anh em đã sáng mắt đã hiểu rồi em không cần g i à u sang danh vọng nữa em chỉ cần anh thôi trời ơi mùi còn hơn cải lương nữa nhìn người ta chạnh lòng mình nhã ca giờ t r ề môi chê trách không cải lương đâu quê đầu lại quàng tay lên d a i bạn Danh tư lự tâm như đang nói thật lòng nó đã sáng m ắ t ra sau bài học nhớ đời thiên bảo là người tốt yêu anh nó sẽ không phải lo ngại điều gì cuộc đời nó từ nay sẽ không còn sóng gió chỉ ngập đầy hạnh phúc nhã ca thở dài bởi vậy mới nói nhỏ tâm như tưởng rủi mà mai gặp thiên bảo là lý tưởng nhất rồi còn tao với mày đây không biết rồi có kiếm được người như nó sao đến bây giờ chưa có ma nào đến tỏ tình yêu thương vậy lại móng chuồn rồi chọc bạn mà khả d a n h không vui một chút nào tự nhiên cô bỗng nghĩ đến quy trần ba bốn ngày rồi từ lúc nhận một triệu cô đưa cho anh như biến mất khỏi cuộc đời không về đây anh đi đâu ăn đâu ngủ đâu chứ cả bác bằng cũng không gặp được bác đi đâu rồi sao sao điện thoại lúc nào cũng ngoài dùng phủ sóng cũng không liên lạc được khả doanh nơi này ai là khả doanh hả còn đang mơ màng nghĩ khả doanh bỗng g i t thót người bởi một giọng đàn ông ồm ồm vang lên ngẩng đầu lên nhận ra một đòn hơn bốn gã đàn ông bậm trợn sắc mặt hầm hầm đang hùng hộ tiến vào cô sợ hãi cùng nhã ca nép vào nhau lo lắng có chuyện gì làm gì mà la lói ồn ào vậy tiếng hét đã đánh động thiên bảo cùng tâm như đẩy cửa bước ra anh nhìn bọn côn g đồ khó chịu tôi muốn gặp khả doanh thái độ anh hùng của thiên bảo khiến bọn côn g đồ bớt hung hăng một chút là tôi đây có thiên bảo khả doanh bớt sợ đường hoàng tiến lên một bước các anh cần gì cô cần chuẩn bị một trăm triệu để chuột quy trần khả doanh trợn mắt nhã ca chen vào sao các người đã bắt cóc quy trần hả quay nhìn nhau cả bọn đồng phá lên cười lớn bắt cóc à không có kẻ cướp táo tợn nào dám bắt cóc người rồi đến tống tiền công khai như thế đâu cô bé thiên bảo cao giọng thế tại sao phải dùng tiền chuột hắn một tên trưởng nhóm ồm ồm đơn giản là gã thiếu nợ bọn này thôi khả danh ngơ ngác thiếu nợ quy trần thiếu nợ các anh sao các anh lại đến tìm tôi đòi chứ tôi và quy trần chẳng c a n hệ gì như không còn kiên nhẫn gã nạc lớn càng hệ gì bọn này không biết bọn này chỉ biết trong cơn thập tử nhất sinh bị bọn này dần cho một trận quy trần đã nói ra tên của cô và bảo bọn này đến đây cầu cứu nhã ca lớn giọng cầu cứu tự nhiên cái cầu cứu người ta vô duyên lãng nhách không để ý đến thái độ của n h à ca gã lạnh lùng hắn bảo sao bọn này làm vậy thôi thời hạn chót là chiều mai nếu không nhận được tiền đủ quy trần chỉ còn là cái xác không hồn hãy suy nghĩ kỹ rồi quyết định sáng mai bọn này sẽ gọi điện biết kết quả nói xong dẫn thái độ hùng hổ ban đầu cả bọn biến nhanh ra cửa khỏi gọi điện cũng biết kết quả rồi thứ sở c a n h điểu giả kia ai thèm c ứ u d ẫ n không ưa quy trần nhã ca hét lớn đuổi theo đám côn đồ đó khả doanh đã dọi chụp tay cô kéo lại đừng nói vậy bọn chúng nghe được sẽ khổ cho quy trần đó nhã ca tròn đôi mắt sao đừng nói với tao là mày lo cho gã nhé tao không có nghe đâu n ạ t đùa nhã ca khả doanh chớp nhanh đôi mắt dối lòng tao lo cho gã hồi nào nhưng mạng người là hệ trọng không để bọn chúng giết quy trần được thiên bảo gật đầu phụ họa đúng vậy tình yêu của tâm như đã khiến tâm hồn anh cởi mở d ị tha hơn tên quy trần đáng ghét song không đáng chết vậy sao trước sự đồng tình của thiên bảo nhã ca xìu đi như chiếc bóng xì hơi gọi cảnh sát nha một lần nữa khả doanh c ả n tay nhã ca không được quy trần đang nằm trong tay bọn chúng không được vọng động bị lộ chúng sẽ giết người d i ệ t khẩu nhã ca nhăn nhó vậy tính sao thiên bảo quyết định khả doanh em đi gặp bác bằng nhã ca chăm sóc tâm như trong lúc anh ra ngoài nhờ bạn bè giúp đỡ nhã ca nhăn nhó tự nhiên phải cuốn lên lo cho hắn nói như vậy mọi người không sợ tâm như của mình sẽ buồn sao tâm như lắc đầu ngay không buồn mọi người mau tìm cách cứu quy trần chẳng phải bận tâm đến tôi đâu tôi khỏe nhiều rồi tự săn sóc cho mình được nhã ca vẫn cứng lòng không tớ chỉ lo cho cậu không thèm lo cho hắn nhún dài một cái như thể chào thua tính thù d a i của nhã ca thiên bảo gật đầu ra hiệu cùng khả doanh rồi sải bước nhanh ra cổng ngần ngừ d â y lát rồi khả danh cũng lao đến bên chiếc xe đạp sườn ngang chỉ có thể dối nhã ca không thể dối lòng đâu sự thật cô đang lo đang rất lo cho quy trần nhưng sao lại lo cô không biết cô chỉ biết đôi bàn chân càng lúc càng vấn mạnh trên bàn đạp hy vọng sẽ tìm thấy bác bằng một cái bẫy đúng là một cái bẫy ngọt ngào lật trở mình trong thùng gỗ cho đỡ mỏi quy trần nhăn mặt nghĩ thầm chạm phải ổ bánh mì khô cứng anh cầm lấy rồi không kìm nổi đưa lên miệng cắn cứng ngắt cứng còng khu queo khu q u ắ t miếng bánh mì làm đau rát cổ họng anh nhưng vẫn phải nuốt vào từ chiều hôm qua đến giờ anh có bỏ bụng gì đâu thằng trí bây giờ anh đã biết gã trai trẻ tốt bụng hào phóng đãi mình một bữa ăn chơi đã đời ấy tên là trí gã là một thành viên của băng trái dưa leo một băng nhóm quý tộc gần mười gã trôi trôi toàn cậu ấm cô chiêu của các đại gia giàu có chúng không cướp giật tống tiền chỉ tụ tập ăn chơi rồi đua xe lạng lách làm mất trị an thành phố tổng hành dinh của chúng là một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố nghe loáng thoáng dường như căn biệt thự này của cha một tên tên gọi là thành khi tên trí đưa anh đến biết anh là quy trần tổng giám đốc của tập đoàn địa ốc dương tình cả bọn mừng vui lắm tiếp đón nồng hậu và chu đáo bao nhiêu bia ngoại r ư ợ u nhập t a i gấu gân hưu đều đem ra hết còn tận tình cho mời người đẹp đến cạnh bên phục vụ tận tường chu đáo trong nỗi buồn tuyệt vọng với cảm giác ngất ngây của men bia quỳ trần không tự chủ được mình cùng xa đà vào cuộc anh không chỉ đập phá hét la lao xe t rầm trú trên đường cùng bọn chúng đ ê m hôm đó anh đã mặn nồng ân ái cùng một cô người mẫu danh tiếng lẫy lừng cùng cô ta lao vào cuộc đỏ đen và thua đậm đến sáng ra khi cuộc vui tàn giật mình chợt tỉnh quy trần mới hay tổng cộng mình đã nợ bọn chúng trên dưới một trăm triệu đồng chủ yếu là thua vào sòng bạc một trăm triệu với bọn chúng không lớn với quy trần cũng không lớn nhưng vào lúc khác kìa bây giờ trong tay anh dọn dẹn chỉ có một triệu đồng cười thản nhiên bọn chúng không hay thấy dương quy trần rịn h mù hôi hột không sao đâu chẳng đem tiền mặt thì đại ca ký n g â n phiếu cho bọn em cũng được mà n ú t ngụm nước bọt quy trần khó khăn cất giọng xin lỗi các bạn có thể thư thả cho tôi một thời gian hiện tại tôi đã không còn là tổng giám đốc tập đoàn địa ốc dương tình nữa tôi lại vừa thua mất ba trăm triệu vào cổ phiếu hiện tại tài sản của tôi chỉ còn lại bấy nhiêu thôi những con mắt mở tròn kinh hãi và thất vọng trước số tiền ít ỏi của anh sau khi điều tra ra sự thật đúng như lời anh nói bọn chúng lập tức trở mặt ngay từ chỗ dồn giả thân tình chúng trở nên độc ác và hung dữ cả cô người mẫu vừa ngọt ngào qua đêm với anh cũng thế quay ngoắt đi ngay miệng lưỡi chua cay cô xỉ vả anh thậm tệ bằng những ngôn từ thô tục giận dữ vì mất mọi ngon lại sợ mất trắng số tiền bọn chúng đã trói dò anh lại dần cho một trận tơi bời để gỡ vốn chúng còn b ạ n nhau đem thân thể dập bầm của anh đến công ty đòi tiền chuột nghe chúng nói h u y trần hét to trong sợ hãi rụng rời thà chết anh không bao giờ chấp nhận sự bố thí thương hại của cha đâu ông đã coi thường đã xem anh bấy lâu nay chỉ là thằng chỉ biết bám vào ông anh không thể cho ông nhìn thấy thất bại của mình không thể cho ông ý nghĩ là t rời khỏi ông quy trần chỉ là một thằng vô tích sự nợ vẫn chồng chất ý nghĩ đó đã khiến quy trần đánh lừa bọn nhóc các người sẽ chẳng nhận được đồng nào đâu tôi không còn là tổng giám đốc của dương tình cũng chẳng phải là con của quy bằng vậy tụi tao đành mất tiền à một trận mưa đòn roi xuống người quy trần hoàn g q u ạ i trong cơn thập tử nhất sinh bỗng dưng ơ anh b u ộ c miệng không mất nếu các người chịu đến gặp và thương lượng với khả doanh những cú đấm đá dừng lại ngay đám c u n g đồ nôn nóng khả doanh cô ta là ai ở đâu hả cô ta ở nói ra địa chỉ của khả doanh một cách tự nhiên quỳ trần không hiểu sao mình lại có niềm tin với cô nhiều như thế anh không cảm thấy thẹn thùng xấu hổ hay mặc cảm cũng không có cảm giác sợ cô chê cười trẻ trúng mình có một cái gì thật yên lành bình ổn khi anh nhắc đến tên cô tựa như chiếc phao mà kẻ chết đuối trong giờ nguy khốn may mắn nhìn thấy được không cần đắn đo không cần do dự nó vươn tay chụp lấy ngay và tin rằng đây là con đường sống duy nhất của bản thân mình bọn côn đồ bỏ đi ngay sau khi biết địa chỉ của khả doanh kết quả thế nào mà im hơi lặng tiếng lâu quá vậy xoay mình trở cho đỡ mỏi chân trong cái h ộ p chật quy trần thầm lo sợ nếu không nhận được sự trả lời thích đáng của khả doanh bọn chúng sẽ có thể giết chết anh vì giận dữ mình có quá liều khi đặt hết niềm tin vào khả doanh không phút nguy hiểm qua rồi quy trần mới giật mình nhận ra mình đường đột tại sao lại hy vọng ở khả doanh cô ta đúng là có hơi thông cảm quan tâm cho anh đó nhưng có phải chuyện gì cũng nhiệt tình giúp anh không bên cạnh cô còn có thiên bảo tâm như và nhã ca nữa bọn họ thù ghét anh như vậy sao có thể bằng lòng cho khả doanh chịu giúp anh số tiền một trăm triệu đâu có nhỏ anh đúng là nông nổi quá biết đâu giờ này khả doanh đang cùng hai cô bạn gái ôm bụng cười ngặt nghẽo đáng đời anh trời ơi tự nhiên sao anh lại nhờ khả doanh giúp chứ khờ khạo ngu ngốc thật nghĩ đến đây quy trần bỗng nổi khùng lên anh thấy mình không sợ một điều gì cả linh thật mới nhắc tào tháo tào tháo đến ngay tiếng mở khóa thùng chợt gian s a u lời mong ước quy trần gồng mình chờ đợi nói không sợ chết mà tim lại run g lên đầu chân như khuỵ xuống không sao đâu quy trần tự tấn an mình cùng lúc nắp thùng bật mở ra ánh sáng ùa vào chói quá quy trần phải nhắm đôi mắt lại giọng tên trí nghe không còn g â y gắt lắm ra đi mạng mày hên lắm đấy quy trần mở bừng đôi mắt như chưa tin những gì nghe được anh lắp bắp hỏi lại sao anh nói gì tên trí lặp lại một lần rồi quơ ngang mắt cho quy trần nhìn thấy sắp tiền d ậ y cộm trên tay tao nói mạng mày còn hên đó con bồ của mày cũng biết tình biết nghĩa sao khả doanh đem tiền đến ư bước chân ra khỏi cái thùng quy trần nghe tâm hồn lơ lửng không lý nào đâu số tiền nhiều đến thế khả doanh lại chẳng là gì của anh mà không cô ta thì là ai chứ bực mình trước cách nói lạp cặp của quy trần tên trí hét to bực dọc mau ra khỏi thùng và biến đi khôn g hồn thì đừng báo cảnh sát đấy một cái đạp giúp quy trần biến nhanh ra cửa mặc cho những tiếng cười phá lên đuổi theo sau lưng anh uy trần bước đi lững thững tay chân đau nhức trả rời uy trần một tiếng kêu mừng rỡ chợt gian lớn ở cổng rào uy trần ngẩng dậy nghe sóng lưng lạnh tót khả doanh này ác thật một mình cười anh chưa đủ còn đem theo thiên bảo nhã ca đến nữa trong thân hình anh thê thảm thế này mọi người hẳn vừa dạ lắm anh có sao không hả tụi tôi đem xe đến đón anh đây nhưng không có tiếng cười nào cả chỉ có khả d a n h chạy nhanh đến bên anh lo lắng dung mạnh tay quy trần hét lớn không cần đâu chẳng c ầ n thương hại tốt bụng thế đâu muốn cười cứ cười đi thấy tôi thế này các người vui sướng lắm chứ gì n h ã ca tức giận chẳng ai muốn cười anh hay thấy anh thế này thế nọ đâu anh bị thế nào cũng mặc anh tụi tôi đến đây chỉ vì sợ khả d a n h bị bọn chúng lừa mất tiền mà không cứu được anh thôi đồ vô ơn bạc nghĩa làm ơn mắt quán sợ quy trần t h ê m tự ái khả doanh nhăn mặt nhã ca đừng nói vậy nhã ca không hạ giọng sao không nói chứ mấy ngày chạy tiền trả cặp chân luôn làm như người ta ham lắm vậy bọn họ đã cùng nhau chạy kiếm tiền cứu mình ư nhìn s ư n g nhã ca h u y trần hy vọng tìm ra lời phủ định nhưng không sự giận dỗi bực mình của cô là thật cả vẻ bất bình trên mặt thiên bảo nữa rõ ràng bọn họ đã phải vất i ả lắm mới kiếm được đủ số tiền để c h u ộ t anh về vậy ra mình là kẻ vô ơn ư h u y trần nghe bối rối cảm thấy hối hận anh muốn nói một câu gì xin lỗi họ nhưng vốn không quen nên anh chỉ biết lặng yên cúi đầu nhìn tay mình khả doanh nói chuyện gì cũng về nhà rồi nói quy trần chúng ta về thôi biết anh mệt chúng tôi đến đón anh bằng taxi tốn gần một trăm ngàn của người ta đó nhã ca lại thấy khó chịu trước lời cằn nhằn đó cả tia nhìn không thiện cảm của thiên bảo anh cũng cảm thấy ấm một tình người mình đã nợ họ quy trần thầm nghĩ không phải một trăm triệu mà là một tấm lòng anh trần ơi mới tám giờ ngủ sớm vậy sao sang phòng sinh hoạt xem ti vi phim hay lắm có cả chè nữa hôm nay chị tâm như hứa nấu chè đãi anh em ta đó thôi đừng kêu nữa chắc anh ấy ngủ rồi đợi những tiếng chân lạo xạo xa dần rồi mất hẳn quy trần mới tung chăn ngồi dậy lòng muốn đuổi theo các cô công nhân kia đến phòng tập thể cùng họ sinh hoạt hòa đồng nhưng đôi chân vẫn ngồi yên bất động thấm t h o á t từ ngày được cứu khỏi bọn côn đồ ngoài những lúc đến công ty làm việc bình thường quy trần tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ không tham gia bất kỳ sinh hoạt tập thể nào dù được mọi người săn đón gọi mời ngày trước trên đỉnh cao anh kiêu hãnh tự phụ sống một mình chẳng cần ai trong cảm giác kẻ mạnh bất cần đời bây giờ với cảm giác bị rơi xuống tận cùng anh sống trầm tư xa lánh mọi người với nỗi tự ti m ặ t cảm như con ốc trong cái vỏ của mình anh nghe sợ sự hòa đồng thân mật sợ người ta nhìn mình đầy thương hại sợ như vậy nhưng quy trần cũng biết mình tự lo xa ở đây ngoài khả doanh tâm như thiên bảo nhã ca ra không còn ai biết chuyện của anh khả doanh đã buộc mọi người giấu kín trong mắt các công nhân anh chỉ là một chàng công nhân rất bình thường có cuộc sống đơn giản như họ vậy rất thích làm thân họ thường chủ động làm quen trước ở dưới quê lên có món gì ngon cũng đem qua san g sẻ x o n g họ luôn thất vọng vì anh chẳng nhận của họ bao giờ bọn khả doanh cũng thế đối xử với anh rất tốt không như anh tưởng tượng rằng bọn họ sẽ lên mặt sẽ lấn lướt khi thấy anh xa cơ thất thế như đã bàn luận thống nhất nhau từ trước cả bọn không một lần lặp lại tai nạn của anh hay trách móc gì thiên bảo nhã ca cũng không nhìn anh thù hằn như trước nữa ngày ngày vào ra gặp mặt giữa anh và họ đã có những cái gật đầu chào số tiền một trăm triệu đã ở đâu ra phải nhiều lần g ặ n hỏi quy trần mới được khả doanh nói cho nghe rằng bọn cô chẳng dễ dàng kiếm được đâu sau khi bọn côn đồ cho thời hạn cô đã phải c u ố n c u ồ n chạy tìm ba của anh cầu cứu nhưng ông đã biến mất khỏi cõi đời chẳng cách nào liên lạc được một đêm dài thức trắng gom hết tiền mặt còn lại của công ty cũng chỉ có được ba mươi lăm triệu bán luôn xe riêng và nhẫn sòn của tâm như cũng chỉ thêm được mười lăm triệu nữa chính tâm như đề nghị bán xe và nhẫn cứu tôi à không thể tin được dù chính tay mình đã nghe quy trần nghi ngờ hỏi lại khả i doanh gật đầu ngay phải không chỉ đề nghị mà nó còn lo lắng cho anh lắm cả thiên bảo nhã ca cũng đứng ngồi suy tính không yên hãy còn thiếu đến năm mươi triệu biết làm sao bước đường cùng khả doanh đã tính đến chuyện cầm cố công ty cho ngân hàng và có lẽ điều đó đã xảy ra nếu không bất ngờ có quế nhân xuất hiện quế nhân à đôi mày quy trận nhướng lên là ai thế khả doanh ú p mở là một người không xa lạ với anh nhưng tôi chẳng thể nào tiết lộ người ấy đã tìm đến tôi trong lúc tuyệt vọng nhất đưa ngày năm mươi triệu bảo tôi phải lập tức cứu anh với một yêu cầu không được tiết lộ tên tuổi của mình cho anh biết người ấy cho tôi mượn năm mươi triệu một cách dễ dàng vậy sao gõ gõ ngón tay vào trán quy trần cố tìm trong danh sách những người quen xem ai có thể đối xử với mình tốt thế không phải mượn mà là cho lời khẳng định của khả doanh làm trí óc quy trần thêm lú lẫn anh không thể tin được gương mặt kẻ đã đối xử tốt với mình trong trí nhớ như vậy mà cô cũng nhận được à và như thế cũng có nghĩa là anh không thể nào chấp nhận biết người ta quan hệ với tôi thế nào mà cô tùy tiện vậy năm mươi triệu không phải là số nhỏ khả doanh nhẹ gật đầu tôi biết nhưng anh yên tâm cũng không phải bận lòng người ấy hoàn toàn có đủ tư cách tặng cho anh số tiền năm mươi triệu thậm chí còn nhiều hơn nữa quy trần không nén nổi thế người ấy là ai khả doanh khẽ mím môi anh sẽ được biết một ngày gần đây thôi rồi lập tức lãng sang đề tài khác khả doanh khẳng định lòng kiên định của mình biết có này nỉ cũng tốn công quy trần đành chấp nhận và hỏi cô cách thức hoàn số nợ năm mươi triệu còn lại của mình anh không cần phải hoàn nợ lại đâu tôi đã tính kỹ rồi cũng đã thống nhất cùng thiên bảo số tiền mười lăm triệu của tâm như không tính vì nó vốn là của anh ba mươi lăm triệu kia được rút từ vốn cổ phần của anh góp vào nên coi như tiền của anh trả lại cho anh chúng tôi chẳng mất đồng nào chuyện rút vốn cổ phần nghe hợp lý nhưng chuyện tâm như trả lại thì không được dù sao xe và nhẫn anh cũng đã tặng cho cô làm gì có chuyện lấy lại ngang xương vậy nghe anh nói khả d a n h cứ lắc đầu tôi không biết tâm như bảo trả lại cho anh thì tôi trả lại anh nhận hay không thì anh tìm gặp nó hai người tự giải quyết đi khả d a n h làm khó anh quy trần biết nhưng dù sao rất ngại gặp tâm như anh cũng phải gặp cô nói cho ra lẽ rằng anh không thể nhận lại món quà mình đã tặng cho cô không anh phải nhận nhưng dù cho anh thuyết phục cỡ nào tâm như vẫn khăng khăng cùng ý kiến của mình em đã quyết định rồi có hay không sự cố anh bị bọn côn đồ hành hung bắt cóc em cũng trả lại anh món quà này không phải giận hay không tha thứ cho anh em chỉ muốn lương tâm mình thanh thản muốn quên đi một thời nông nổi tự hoàn thiện mình trong sạch để xứng đáng trong tình yêu của thiên bảo tặng cho t ầ m như trông lớn quá mới đó như dục đã biến thành khác vậy quy trận không thể cãi lại trước lý lẽ xác đáng của cô đành gật đầu chấp nhận nếu em nói vậy thì anh nhận chỉ mong em tha thứ đừng để bụng sao em lại để bụng khi em cũng có lỗi trong chuyện này cơ chứ mỉm cười giọng tâm như chẳng chút buồn phiền trách móc cũng tại em đua đòi ham vật chất và cũng tại em nông nổi cạn suy thôi em không thể trách anh ngược lại em cần phải cảm ơn anh mới đúng anh đã giúp em nhận thức được chân lý làm người và tìm được cho mình một tình yêu đích thực tâm như không dối lòng quy trần cảm nhận được điều đó qua ánh mắt long lanh của cô mỗi khi nhắc đến tình yêu của mình và thiên bảo cả hai đang hạnh phúc điều đó làm anh cảm thấy an lòng không trai rước nữa tận thâm tâm anh mong họ mãi là đôi tình nhân hạnh phúc và nguyện lòng trở thành người bạn tốt bỗng nhiên anh muốn làm một điều gì cho họ quá nhưng làm gì bước lại bàn h u y trần mỉm cười cùng bản kế hoạch trong tay thảo dở dang công việc duy nhất anh có thể làm bây giờ là cùng dốc sức đưa thiên thần nhỏ ngày càng lớn mạnh bây giờ quy trần đã biết thiên thần nhỏ kinh doanh mặt hàng gì búp bê giải đó là ý tưởng và mơ ước của khả doanh cô bảo lúc nhỏ v ì nghèo không có tiền mua búp bê chơi như các bạn đồng trang lứa khao khát quá đã nhặt giải dụng mai búp bê chơi không ngờ mai lên đẹp quá đẹp hơn cả búp bê nhựa khiến đám bạn cứ đem búp bê nhựa đến đổi ý nghĩ lớn lên sẽ sản xuất búp bê bán rẻ cho trẻ em nghèo theo cô lớn dần lên đến hôm nay một ý tưởng điên rồ phi thực tế lần đầu nghe khả danh thông qua kế hoạch h u y trần đã mỉm cười chế nhạo khi nhìn thấy mẫu vật của cô rồi anh mới x ử n g người ra không ngờ khả danh coi v ậ y mà có qua tai quá con búp bê giải cô làm không chỉ đẹp dễ thương ngộ nghĩnh linh động y như người thật nhìn qua đã thấy vui vui nghe cô tính đến giá thành quy trần một lần nữa lại giật mình không ngờ giá con búp bê lại t rẻ đến thế với giá này không chỉ người lớn mà con nít cũng có thể dễ dàng mua được nếu nhân thành diện t r ọ n g chuyện sản xuất không chỉ dừng lại ở chỗ đủ chi phí lời chúc đỉnh như khả danh dự định mà giàu to đấy khả d a n h không có cao g i ọ n g cô chỉ mong búp bê mình làm ra bán được cho trẻ em nghèo nhưng quy trần thì không thế với sức của mình anh có thể biến búp bê giải thiên thần nhỏ thành hàng triệu không chỉ có mặt trong các siêu thị lớn các trung tâm thương mại tên tuổi mà anh còn có thể làm cho búp bê thiên thần nhỏ là thương hiệu được trẻ con toàn thế giới yêu thích nữa không khó lắm đâu quy trần cầm con búp bê lên ngắm cải biến một chút chọn nguyên liệu cao cấp thêm hợp kiến mẫu mã nhãn hiệu búp bê giải sẽ xinh đẹp sang trọng hẳn lên như n à n g lọ lem trong quyền thội một bước trở thành công chúa kiêu xa làm nao lòng hoàng tử vậy là thiên thần nhỏ sẽ có hai hướng sản xuất một đại trà bằng nguyên liệu bình dân cho trẻ em nghèo một đại trà bằng nguyên liệu cao cấp biến thiên thần nhỏ thành hàng hiệu cung cấp cho thị trường thượng lưu ý tưởng nghe hấp dẫn phải viết lại ngay mới được ngày mai nhớ nhắc thiên bảo thiết kế logo và lo đi đăng ký độc quyền sản phẩm diễn cảnh tương lai tốt đẹp quá h u y trần nghe hưng phấn anh bước dội lại bàn cây viết như bay trên trang giấy tiếng gõ cửa chợt vang cắt ngang mạch chữ chạy tràn h u y trần ngừng bút hé mắt nhìn qua ô cửa rồi giật nảy người hốt quảng phụng nhi cô ấy đến đây làm gì nhỉ không lẽ quế nhân mà khả doanh bảo đã tặng anh năm mươi triệu chính là cô không đâu nếu là của cô ta thì không nhận đâu chết cũng không nhận nữa chưa tiếp xúc nhiều với phụng nhi nhưng không hiểu sao quy trần thấy mình ác cảm với cô nhiều quá cách ăn mặc hay ánh mắt lơ i l ã luôn liếc ngang nhìn dọc còn đang suy nghĩ tiếng gõ cửa lại vang lên không thể chần chừ quy trần đành bước ra mở cửa anh làm gì mà lâu thế vừa thấy mặt phụng nhi đã trách ngay một câu trách yêu kéo dài nũng nịu làm quy trần phải t rùng mình coi anh đó người đến h ô n g mừng sao mà ngay ra vậy thấy quy trần cứ x ử n g người ra phụng nhi d ậ m chân nũng niệu sao lại mừng vốn không quen ga lăng cùng phái nữ lại đang ác cảm quy trần gắt nhẹ tôi nhớ mình chẳng quen cô nhưng anh nhận ra em là phụng nhi chứ nghiêng cái đầu có mái tóc uống xù như một cái nơm ậ p lên trái dừa phụng nhi cười nhí nhảnh không thể dối lòng quy trần nhẹ gật đầu phụng nhi vỗ tay mừng rỡ vậy là được rồi còn nhận ra em chứng tỏ trong lòng anh nghĩ đến em rồi cô đến có chuyện gì không chẳng bước tránh nhường đường quy trần muốn kết thúc mọi việc ngay tại cửa dĩ nhiên là có việc em mới đến rồi tự nhiên lách mình qua tay quy trần bước vào phòng phụng nhi không để ý đến cái cau mày khó chịu của anh n h ẫ n nhơ cô đi ngang dọc khắp phòng với vẻ ngạc nhiên tột độ anh ở đây à trời ơi sao tệ quá vậy không máy lạnh không tiện nghi chật hẹp hầm hập nóng thế này làm sao chịu nổi thật tội nghiệp cho anh quá tôi ở thế nào là việc của tôi không can hệ đến cô ngồi xuống giường quy trần cáo gắt nếu không có việc quan trọng cô ra khỏi nơi này ngay lập tức em chỉ đi khi có anh thôi đột ngột ngồi xuống đùa quy trần phụng nhi dòng tay ôm cổ anh âu yếm cô tôn trọng cho đẩy mạnh phụng nhi ra khỏi người mình quy trần bước đến bên cửa sổ mở tung ra anh không muốn mọi người hiểu lầm mình và phụng nhi là một cặp yêu đương nhăn nhít tôi không đùa đâu thì em cũng đâu có đùa ngồi ngay lại trên giường phụng nhiên nghiêng nét mặt em đến đây theo lệnh bác bằng bác bảo anh về công ty gấp chức vị tổng giám đốc vẫn đang chờ anh ở đó thật sao quay lại thật nhanh quy trần nghe tim đập dồn trong ngực vui mừng thì ra ba đã không bỏ rơi anh ông vẫn quan tâm vẫn thương yêu anh như những ngày chưa xảy ra sự cố thật chứ không ngờ quy trần biểu lộ sự mừng trở một cách công khai như vậy phụng nhi gật đầu tân bốc thêm công sức của mình lẽ ra bác bằng chưa đổi ý sớm vậy đâu đó là do em và mẹ hết lời khuyên bác dù sao hai người cũng là cha con của nhau đâu thể giận cả đời không nhìn mặt giận cả đời không nhìn mặt quy trần vẫn ngơ ngác rõ ràng chuyện hôm đó là do anh nổi nóng giận ông bỏ đi trước cơ mà sao phụng nhi lại nói như thể anh đã phạm lỗi tày trời bị ông từ bỏ vậy thật ra chuyện này phụng nhi chỉ đón mò và nói càng thôi đầu cua tay nheo cô chẳng biết ớt giáp gì chỉ nhận được lệnh của mẹ tiếp cận và chinh phục cho được trái tim quy trần còn hiện tại mẹ ở nơi nào làm gì cùng ông bằng cô cũng như quy trần như mọi người hoàn toàn bù trớt thỉnh thoảng nhận được chỉ đạo từ mẹ điện về rồi thấy quy trần mừng rỡ cô ngỡ anh bị cha g i ậ n đuổi đi nên nói đại thôi thì ra chẳng tốt lành gì cảm thấy bị xúc phạm vì mang ơn hai người không đáng quy trần phừng phừng nổi giận cuối cùng rồi các người cũng phải sợ miệng đời mai mỉa muốn đem tôi về làm bức bình phong đừng mong tôi sẽ chẳng quay về và chẳng bao giờ nhận bà ta là mẹ kế đến lượt phụng nhi t r ợ n tròn mắt mẹ kế à anh nói gì em không hiểu sao lại là mẹ kế phải là mẹ vợ mới đúng theo kế hoạch quy trần như mắc nghẹn cô nói sao mẹ vợ phụng nhi gật đầu phải anh vẫn chưa biết g ì sao ba anh và mẹ em hai người họ chỉ có ý định kết thông gia chứ không có quan hệ bậy bạ đâu kết thông gia quy trần nghe trời đất s a y sẫm lẽ nào anh đã hiểu lầm ba không có ý phản bội mẹ thân mật cùng người đàn bà ấy ông chỉ muốn lo cưới vợ cho mình à em hiểu rồi bây giờ mới loáng thoáng nhận ra phụng nghi òa lên dở l ẻ vì hiểu lầm nên anh giận b á t bằng bỏ nhà đi phải không trời ơi tội lỗi lắm họ thân mật chỉ đến bàn tính ngày lạnh tháng tốt cho hai chúng ta thôi việc cưới vợ của quy trần không mới mẻ ngày nào anh cũng nghe ba ca đi ca lại một vấn đề này anh không đồng ý nhưng một lần bị ca đau đầu quá anh nói đại thôi được rồi ba cứ chọn đi con sẽ cưới không ngờ ông chọn thật lại chọn một cô gái đáng ghét thế này bình thường quy trần đã không ưa con gái nay gặp phụng nhi càng ngán ngẩm hơn hôm trước em có nghe bác bằng nói với anh vấn đề t ra riêng tự lập nghe mẹ em nói gì vậy mà anh giận nay lại nghe anh nói chuyện mẹ kế con chồng em mới hiểu té ra là hiểu lầm anh tưởng ba của mình mê đắm người đàn bà khác xua đuổi anh nên buồn khổ bỏ đi sau kết một chuỗi hành động thành một logic phụng nhi lập luận trong lúc bác bằng chỉ vì thương anh mới lo lắng tính toán thôi bác thật ra chỉ muốn anh cưới vợ tự lập một gia đình riêng cho bản thân mình làm chủ phụng nhi nói nghe có lý h u y trần thàm công nhận có lẽ anh hiểu lầm nghĩ xấu cho cha rồi cũng phải vì nếu không phải muốn cưới người đàn bà ấy cha chẳng có lý do gì đuổi anh ra khỏi nhà cả anh thật là đáng trách mới nghĩ lầm nghi quan cho cha như vậy những ngày qua cha chắc là đau khổ lắm nghĩ đến đây h u y trần nghe lòng thanh thản lạ niềm yêu kính đối với cha trở lại trong anh ngập tràn như ngày trước nhìn mặt quy trần giãn ra biết lời nói của mình đã có tác dụng phụng nhi nắm tay anh vui vẻ vậy đừng đắn đo nữa theo em trở về nhà đi quy trần ngơ ngác sao về liền ư phụng nhi gật đầu phải về liền thôi cả tháng nay anh giận bỏ đi bác bằng và mẹ em lặn lội tìm anh không biết chân trời góc biển nào công ty bỏ phế lộn xộn rối tung lên như mớ bồng bông anh không về chỉnh đốn gấp em sợ công ty gặp sự cố không hay đó sao ba và dì kiều hai người họ đi kiếm tôi sao quy trần như người mơ ngủ phụng nhi khẽ cắn môi rồi gật đầu nhanh cô chẳng biết họ đi đâu nhưng trong tình thế này cô đành phải nói vậy để đưa quy trần trở về công ty phải anh đi được một ngày là họ cũng đi ngay thỉnh thoảng lại gọi điện về hỏi thăm em xem anh đã về chưa nghe em bảo anh chưa về họ lại tiếp tục tìm nghe đâu đã lặn lội đến cà mau trạch giá gì rồi cà mau trạch giá à uy trần cảm thấy bất ngờ sao cha lại nghĩ anh đi xa đến thế có lẽ vì vậy mà ông không hay vì tai nạn của anh một lần nữa uy trần nghe an ủi với ý nghĩ rằng cha đã không bỏ mặt anh trong cơn bão cuộc đời khả danh không liên lạc được với ông vì lẽ này đây một hiểu làm khúc mắt đã giải tỏ quy trần biết mình không còn lý do gì hờn tuổi bỏ nhà đi công ty đang lúc trói t ren không có người quản lý anh trở về lúc này là chính đáng nhất rồi thế nhưng quy trần nghe mâu thuẫn cho mình quá tự nhiên anh thấy mình không nỡ xa lìa thiên thần nhỏ cũng như không muốn dâng lời cha cưới phụng nhi một chút nào có một cái gì làm anh lưu liếng quá cánh cửa bật mở khả danh chợt bước vào với t ô c h ạ n nghi ngút khói trên tay thấy phụng nghi cô khựng lại ngập ngừng nói như thể thanh minh bưng chè về phòng ăn thấy cửa không khép tôi tưởng anh chưa ngủ nên định dạo cho anh một nửa không ngờ lại quấy rối hai người xin lỗi nói rồi cô quay lưng quầy q u ả bước đi ngay quy trần d ộ i gọi đuổi theo khả danh dừng lại đi đừng hiểu lầm tôi và phụng nhi chẳng có gì đâu chỉ là bạn thường thôi anh thanh minh phụng nhi nhẹ chao đôi mày khó chịu tại sao phải thanh minh không lẽ giữa hai người đã có gì đôi mắt cô sáng quắc nhìn thẳng quy trần như d ạ c h trần tâm sự nhưng cũng chẳng hơn gì cô quy trần đang bối rối tự hỏi lòng cớ gì anh lo lắng quá cớ gì anh phải sợ khả doanh hiểu sai quan hệ của mình với phụng nhi tại sao anh lại có cảm giác khả doanh đang hờn giận phải chăng cô chính là lý do khiến anh nghe lưu luyến thiên thần nhỏ sao mà điên lên được t r ố i trắm cả đầu đi hay ở đây hả trời ơi điểu quá mới hôn con chị xong giờ tỏ tình với con em nữa tôi nghe mấy người coi rồi kể mai mốt hắn còn ở luôn với cô út nữa trời đất mấy đứa con gái này sao ngu ngốc quá đẹp trai có gì ngon mà yêu dữ vậy vậy mới là phim chứ có phải ngoài đời đâu sao mày lên án ghê vậy mắt dán vào màn hình khả doanh thở dài ra không cùng bình luận dù mọi hôm đây là tiết mục cô tham gia hào hứng nhất dù nam diễn viên diễn xuất thật xuất thần vai gã lừa tình điểu c á n dù tình tiết hôm nay thật ly kỳ hấp dẫn lặng lẽ đứng lên bỏ lại sau lưng tình tiết phim lên đến cao trào cùng mọi lời bàn tán khả danh lần bước ra hàng ghế đá trước sân nhà tập thể khu đất này không phải của cô theo lời thiên bảo cô đã thuê nó với giá rẻ để rồi cất nhà trọ cho công nhân thuê lại gió đêm xe xe thổi làm không khí trong lành của một làng quê trên bước đường đô thị hóa nghe dễ chịu vô cùng ngước mắt lên nhìn những vì sao lấp lánh trên cao khả doanh như thầm hỏi hôm nay sao lòng cô hiu quạnh quá như trống vắng một điều gì có phải vì bên cạnh cô lúc này không có tâm như và nhã ca tâm sự hỏi tròi lắc đầu ngay khả doanh biết mình không có quyền trách bạn mọi người đều có một khoảng trời bay bổng của riêng mình tâm như giờ này hẳn đang cùng thiên bảo trao những nụ hôn nồng cháy trong một góc công viên nào đó cũng như nhã ca đang nhẫn nhơ đầy đọ anh chàng tài xế tân tội nghiệp trong một quán ăn nào đó trong lòng thành phố bọn họ đang vui vẻ hạnh phúc quá cô đành lòng nào bắt chúng nó ở mãi bên mình nghe những lời tâm sự du dơ buồn chán mà có thật là vì dám tâm sự cho chúng biết nỗi buồn trống vắng của mình cô có dám kể cho chúng nghe tâm sự của mình mọi lúc nhìn quy trần thân mật với phụng nhi không chỉ là ý nghĩ thôi đôi má cô đã đỏ bừng xấu hổ thì làm sao cô can đảm thốt thành lời rằng không hiểu sao lúc này mình cứ hay buồn d ớ v ẫ n cứ ngóng chờ một tiếng cười ấm áp quy trần anh đã đi từ tinh mơ khi trời chưa kịp sáng liệu đêm nay anh có về không anh có biết là tôi nhớ anh cồn cào gan ruột không khả danh lắc mạnh đầu nhưng cô chỉ có thể dối người chứ không thể giấu mình sự có mặt của phụng nhi đã đánh thức một tình cảm đặc biệt trong cô hôm đó bưng tôi chè chạy thẳng về phòng ngã giật xuống giường với nỗi buồn da diết cô quảng sợ nhận ra trái tim mình rối lên nỗi ghen hờn trời hỏi mình yêu quy tròn thật rồi ư không một đêm dài cuốn cuồng lo lắng khả doanh tìm mọi lý lẽ biện minh cho tình cảm của mình không có thật càng phủ nhận càng khẳng định chẳng phải bây giờ mà đã lâu rồi trái tim này đã mến yêu anh sự hiện diện thường xuyên của phụ nhi càng thôi thúc tình yêu của cô dâng cao mãnh liệt cô không thể phủ nhận được nữa rồi dù thâm tâm vẫn biết đây là điều không thể biết chuyện này thiên bảo nhã ca sẽ nghĩ gì tâm như nữa bọn họ sẽ không tha thứ cho cô dù muốn dù không quy trần cũng từng là người yêu của tâm như làm như vậy khác gì giật bồ của bạn bọn họ vốn không ưa quy trần sao có thể chấp nhận cho cô yêu anh được mà dù cho có chấp nhận quy trần cũng chưa chắc yêu cô đẹp như tâm như anh còn bỏ huống gì một cô gái ít nhan sắc như cô mấy tháng nay anh hòa đồng chịu nói chuyện với cô chẳng qua anh gặp lúc thất thời lỡ giận bây giờ với sự hiện diện của phụng nhi anh đã phục hồi phong độ cũ với cường vị tổng giám đốc tập đoàn dương tình trong mắt anh sẽ không còn khả doanh thiền thần nhỏ với hai lăm triệu cổ phần của anh chỉ là chuyện nhỏ một hạt cát trong bài cát vàng của anh mà thôi anh sẽ chẳng ngại ngần dứt bỏ nó đi không d ư ớ n g bận mình đang nghĩ xấu cho quy trần vì buồn bã quá thôi một cơn gió thổi qua khả doanh chợt giật, giật mình bừng tỉnh lại suy nghĩ lung tung than thân trách phận rồi sự thật quy trần cũng không đến nỗi tệ bạc vô tình như cô tưởng lúc được phụng nhi rủ rê quyến r ủ anh đã phải đắn đo lựa chọn nhiều chịu s ẻ mình làm hai vậy anh đã trọn tình trọn nghĩa lắm rồi trước khi đi anh đã phải thức suốt đêm thảo cho xong bản kế hoạch còn lên gặp cô trình bày cụ thể xin phép được ngài làm ngày nghỉ chấp nhận bị trừ lương được cô đồng ý đàng hoàng mới dám nghĩ kia mà đ ầ u thể trách anh ngang ngược xem cô và thiên thần nhỏ như cỏ rác tức là tức anh tự nhiên thân mật cùng phụng n h i n h ư vậy đi đâu cũng có đôi có cặp chiếc toyota mui trần màu đỏ của anh d á n bóng một thời nay lại xuất hiện chở cô ta đi khắp nẻo biết bao giờ mới được một tiếng rủ cô lên dạo một vòng đợi đấy đi thiền thần nhỏ ăn nên làm ra rồi cô nhất định sẽ mua một chiếc sang hơn vậy đẹp hơn vậy chạy vòng vòng cho anh biết mặt